Vẫn trăng tre lại chính mình thương chân, đây là vì cứu nàng mới thương chân. Hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết lại vô nghĩa đi xuống, nếu ngươi là sợ ta nghèo liện cái này phòng ở đều thừa không dưới, ta đây thật đúng là liện nói cho ngươi, bán này phòng ở ta chân cũng không nhất định có thể chỉ hảo, chỉ hết, về sau đi đường cũng nhất định là không hiện tại như vậy nhanh nhẹn. Hắn chân chặt đất tam tiếc, muốn động vài lần giải phẫu, hiện giờ mới động hai lần giải phẫu mà thôi, hắn. Không có tiền mới về nhà dưỡng, hắn bị nặng đi đến cuối, nói cùng đừng bí lối không quá, hắn không phải không trải qua suy sẻ, nhưng bán phòng ở trị chân, thế ở phải làm không phải sao? Lưu xảo nguyệt sắc mặt trắng nhật. Kia chẳng phải là về sau đều phải nghèo đến không xu dính túi. Hắn còn muốn quẹ một chân. Người một hai phải bán phòng ở. Trong lòng cấp tốc hiện lên mấy cái ý niệm, Lý xảo nguyệt cuối cùng hỏi, nếu ta nói người muốn bán phòng ở, hai ta luyện xong rồi đâu? Vượng tranh. Lúc này đã nản lòng thoái chí hắn gật gật đầu, hắn không thể liền như vậy từ bỏ, hắn cũng không muốn làm cả đời người que. Lưu xảo nguyệt nháy mắt làm ra quyết định, nàng hồng con mắt nhìn vương tranh, làm như vương tranh kia dễ nàng giống nhau, tất cả đều là ủy khuất, hảo hảo hảo. Đây là chính người quyết định, vậy không cần oán ta. Người nếu một hai phải bán phòng ở, kia chúng ta hồn ức liền hủy bỏ đi. Là người bức ta vương tranh. Là người bức ta. Ta không thể gã cho một cái người nghèo. Ta càng không thể gã cho một cái người què. Vương tranh đối với lưu xảo nguyệt cuối cùng một chút chờ mong, như nước đổ giống nhau, bác đi ra ngoài. Là hắn bức nặng. Hắn bức nặng cái gì? Từ đầu đến cuối, bọn họ chi gian lại là ai đang ép ai? Giờ khắc này vương tranh trong lòng không phải không khó chịu, nhưng lại có giải thoát. Hắn rốt cuộc không cần ở cha mẹ cùng bạn gái chi gian làm lấy hay bỏ. Khảo nghiệm đã kết thúc không phải sao? Lưu Sảo Nguyệt cùng Vương Tranh ngơ ngẩn nhìn lẫn nhau. Hai người đôi mắt đều là Hồng, ngoài phòng Thái Dương chiếu vào nhà, thoảng qua Lưu Sảo Nguyệt đôi mắt, nàng nước mắt sát lập tức liền chạy xuống dưới, nàng nắm lên bao chạy ra nhà ở, nàng cũng biết, nàng cùng Vương Tranh xem như xong rồi. Hứa hẹn cùng Phan Thiều ở kia khúc bên kia cũng là gặp gành, lúc trước Phan Thiều nói này mua bán hảo làm, khi thật cũng bị mù bẻ, trên thế giới này nào có chân chính hảo làm mua bán. Còn nữa, hiện tại Đông Trùng Hạ Thảo, căn bản không có Phan Tiêu nói như. Về đánh giá, đáng giá là không giả, nhưng thật sự không thể xưng lại là lợi nhuận các xù, hứa hẹn ngay từ đầu tin tưởng hắn, là bởi vì đời sau Đông Trùng Hạ Thảo thật là cái đáng giá đồ vật, Nàng cũng nghe nói qua, nhưng chờ đến đi theo Phan Tiêu đi vào kia khúc bên này ở nông thôn, hứa hẹn cái kia khí à. Phan Tiêu chính là lừa nàng kia khúc đi thông ở nông thôn lộ cũng không tốt đi. Xe chỉ có thể đến hương mẫu hương, giữ lại lộ phải chính bọn họ đi rồi, hứa hẹn bản thân còn có điểm cao nguyên. Phản ứng, miễn bằng nhiều khó chịu, nàng liền nhịn không được oan trách Phan Tiêu, là ai cùng ta nói à, đông trùng hạ thảo đáng giá thực, một con ở thâm quyến là có thể mua được 200 khối à. Hiện tại nhưng khen ngược. 200, 20 liền không tồi. Phan Tiêu thật liền phục hứa hẹn, nàng không cào phản sao. cao phản sao còn có sức lực dùng để cùng hắn cãi nhau. Hắn cầm khăn long xác trên cổ mồ hôi nhi, dừng một chút đối hứa hẹn nói, ngay từ đầu đích xác nghe người ta nói là cái đại mua bán, lúc này mới tìm người, người nói người luôn là không tin ta, ta lựa người làm gì, ta lại không cầu ngươi tiền. Bọn họ phía trước mớm đến mang lộ dấu người tiểu hỏa tuổi không lớn, mười mấy tuổi bộ dáng nghe không hiểu lắm hai người nói nhi, lại tổng cảm thấy bất quá là cả trai lẫn gái vẹ vãn đánh yêu, luôn là quay đầu lại nhịn Phan Tiêu cùng hứa hẹn. Cười miễn bằng nhiều ái muội Thắng nhìn thoáng qua phía trước nhi lộ, có nghĩ thầm nhắc nhở hai cái ngoại tộc người một tiếng, con đường kia nguy. Hiểm kia, phải chú ý, rồi lại không nghĩ quấy rây hai người, nghĩ nghĩ, tiểu hỏa nhi rốt cuộc là không lên tiếng. Tóm lại, Thắng mang theo bọn họ cẩn thận một chút đi là được, con đường này một ngày một ngày ở chỗ này, ai đi cũng không ra quá sự, bất quá là hôm trước hạ trận mưa, không đạo lý như vậy xui xẻo khiến cho bọn họ đuổi kịp. Hứa hẹn lướt lướt mắt một cái tàn dân tiểu tử, đè thấp thanh âm, biết ngươi không cầu tiền của ta. Ta nói ngươi đồ tiền của ta sao? Ngươi đem ta lừa dối đến nơi. Này tới, tao lớn như vậy tội, kia còn không được ta nói nói ngươi à? Ngươi nói ngươi nói. Phan tiêu xem như bị hứa hẹn làm cho không có tính tình, này nếu là hắn trước kia tính tình A còn có thể hay không như vậy, nhẫn nại tính tình cùng hứa hẹn nói chuyện đều khó mà nói. Nhưng ai làm cảnh đời đổi rời, sở hữu sự đều thay đổi cái hình dáng đâu. Tựa như Phan Tiêu cùng hứa hẹn, hai người bọn họ hiện tại chính là đảo ngược, Phan Tiêu xem như bị hứa hẹn áp chế gắt gạo, nói Phan Tiêu thích hứa hẹn. Thích trừ bỏ nàng đối người khác đều ngạnh không đứng dậy, kia chỉ do đánh giấm. Phan Tiêu hắn là cái nam nhân, vẫn là cái chính trực tráng niên bình thường nam nhân, sao có thể đâu, chẳng qua, hắn xoa nam nhân khác. Ở nữ nhân phương diện này, nhiều vài phần tiểu tâm khiếp đảm. Là nha, chính là khiếp đảm, luôn luôn càng đảm cẩn trọng Phan Tiêu, ở nữ nhân phương diện này ở té ngã quá nhiều, hắn nhưng không nghĩ lại bị nữ nhân hại, Phan Tiêu không ngừng một lần tưởng A tưởng, thật đúng là chính là. Hắn nhân sinh liền hứa hẹn một nữ nhân không phản bội quá hắn, hắn tự nhiên được ngay bắt lấy không bỏ. Kỳ thật liền đơn giản như vậy, cùng ái không yêu không quan hệ, Phan Tiêu không ngừng một lần như vậy nói cho chính mình. Trừ bỏ nữ nhân này, nữ nhân khác cho hắn nhi tử đương mẹ, hắn không tin được nột. Tốt như vậy nói chuyện A Hứa hẹn trong mắt chuyển động, khi ta trước nói hảo à, như bây giờ, ta không có khả năng hướng trong viên đầu tiền, ta này tiền vẫn là hướng trần tỉ mượn, vạn nhất. Này đem nếu là vội ta lấy cái gì bồi cho nhân ra? Phan tiêu quay đầu đến xem hứa hẹn, tiền đồ. Còn không có sao đâu, liền nghĩ bồi tiền. Phan tiêu dùng khang lông trục phủi trên người hôi, ta nói cho ngươi à hứa hẹn, mấy ngày này ta nhìn, này đông trùng hạ thảo chỗ tốt nhiều nửa nột, liền tính là hiện tại nó không đáng giá tiền, về sau cũng chưa chừng ta đầu cơ trục lợi nó ta là có thể phát tài. Cái này hứa hẹn đương nhiên biết, nhưng kia cũng là về sau. Nàng đợi không được khi đó, nàng phai tiền thời điểm cho nhân ra trần sổ xanh hứa hẹn, nói là năm sau nhất định còn tiền. Nhưng xem hiện tại này đông trùng hạ thảo như vậy nhi, ngắn hạn nội là phát triển không đứng dậy, này trong đó miễn bạn còn có nguy hiểm ở. Dược liệu nặng cùng Phan Tiếu hai người đều không hiểu biết, vàng nhất xuất hiện một đến điểm tình huống, khi bọn họ đến lúc đó tìm ai khóc đi. Kỳ thật này nếu là chính mình tiền, hứa hẹn cũng liện làm, nhưng vấn đề là, nàng là mận tới tiền, nhưng ra trần sổ sanh sinh, ý cũng không lớn. Tiền mượn cho nàng kia hơn phân nữa là xem ở ngày xưa tình cảm thượng nàng không thể chết được ra lại mặt đem nhưng ra tình cảm giáp mặt bừng bừng, không quý trọng tùy tiện dùng đi. Cho nên nàng xua xua tay kia cũng là về sau chuyện này ạ, ta còn là không làm, ta trở về thâm quyến ta nhiều khai mấy dàn tiệm cơm, không mấy năm cũng có thể lộng đủ cấp trăm thôn tu lộ tiền đâu. Phan tiêu bất đắc dĩ, bất quá hắn lần này mục đích cũng đạt tới, hắn còn không phải là vì đem. Người lừa lừa ra tới làm cho tôn chính bên kia hảo xuống tay, cấp kia đối làm huynh mùi gạo nấu thành cơm sao. Cũng liện không hề khuyên hứa hẹn làm cái này, hứa hẹn không nghĩ tại Phan Tiêu hiện tại tốt như vậy nói chuyện, thở dài một câu, ngươi thật đúng là thay đổi a này nếu là trước kia, ở nông thôn lúc ấy, ta nếu là dám cùng ngươi nói cái không tự nhi, ngươi có thể đem ta sống bổ. kia không phải, niềng thiếu vô chi sao? Niềng thiếu vô chi, để cái này Phan Tiêu cũng rất trột dạ, hán biết chính mình trước kia là cái thứ gì, cũng biết hiện tại chính mình là cái thứ gì, chuyện quá khứ nhi là đi qua, nhưng ai cũng không thể đương nó không phát sinh quá, hắn cũng không chuẩn bị vì chính mình biện dạy cái gì, chính là hắn cũng là thật sự oan, hắn từ nhỏ đã chết lão nương, cha lại cưới cái không đứng đắng mặt hàng, không ai quản không ai đau, tự nhiên cũng liền không biết như thế nào đau người khác, lúc ấy đi, hắn không cảm thấy chính mình nhiều quá phận, hứa hẹn liền nhịn không? Đực biểu môi trầm trọc hắn Đúng vậy đúng vậy, niên thiếu vô tri ta nếu không phải niên thiếu vô tri lúc ấy cũng sẽ không theo người quá khổ nhật tử không phải. Phan tiêu bất đắc dĩ, xoay người nhìn hứa hẹn, nghiêm về một phía đi một bên chắp tay trước ngực cùng bái Phật dường như cầu nàng, cô nãi nảy, tiểu tổ tông, ta cầu ngươi tính ta cầu ngươi còn không được. Khi chuyện quá khứ nhi ta khiến cho hắn đi qua có được hay không, người nhưng đừng ở lấy những cái đó chuyện này tới trạng ép Ta, người nhắc tới ta là có thể nhớ tới lúc trước ta kia hại tử, làm cho ta cũng quái khó chịu, có thể không khó chịu sao? Kia hại tử nếu là chính thức sinh hạ tới, lúc này do trần sổ xanh đứa con này quân quân đều lớn đâu. Phan tiêu nhớ tới liền ủi oải vừa nhắc đầu liền thấy hứa hẹn thay đổi sắc mặt, cho rằng nàng là không thích nghe hắn nhắc tới đứa bé kia, vừa định mở miệng nói điểm gì sinh động sinh động không khí, đã bị hứa hẹn một phen đẩy hạ đường dốc, Phan tiêu cũng không phòng bị a Lập tức liền cùng hạ đường dốc, rơi cái khiến thảm A Lăng đến trời đất tối tăm, đứng lên thời điểm trên người chỗ nào chỗ nào đều nghe, hắn cũng không biết chính mình nên che lại chỗ đó. Che lại đầu đi, mong đau, che lại mong đi, bụng đau. Bên tai nhi đều rầm rập, hắn còn tưởng rằng là chính mình từ trên đường lăn xuống tới di chứng đâu, vừa chuyển đầu, hắc, kia tàn dân tiểu tử như thế nào cũng lăn xuống tới. Khi tiểu tử đứng lên thời điểm cũng ngốc, một hồi lâu mới cùng điên rồi dường như kêu. Lên, đi sơn lạc, đi sơn lạc. Sau đó nhanh như chết liền chạy không ảnh. Phan tiêu tuy nghe không hiểu tàn ngữ, nhưng trực giác liền không tốt, hắn động động chân, một trận xuyên tim đau, tám phần là chặt đứt. Nhưng bên này nhi không có hứa hẹn, hắn thật sự lo lắng, phí đại kính nhi bỏ lên trên quốc lộ, lúc ấy liền trợn cho mắt. Liền vừa mới bọn họ đi qua con đường kia, giờ phút này đã bị lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá thổ cấp đắp lên. Phan Tiêu đầu óc lập tức liền ông một tiếng, trong lòng. Có cái thanh âm ở kêu, hứa hẹn đâu? Hứa hẹn đâu? Phan Tiêu khó khăn tìm được hứa hẹn thời điểm, hứa hẹn cơ hội là vỡ đầu chảy máu bị trôn ở bùn đất phía dưới. May mắn chính là, trôn đến không thâm, Phan Tiêu dựa vào vận khí, tay không đào ba cái địa phương cũng rốt cuộc tìm được rồi hắn. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng Phan Tiêu lại cố không được nhiều như vậy. Đào đến người phấn chấn làm hắn cảm thấy cặp kia cơ hồ mò phế đi tay cũng, không đau, mà khi hắn đào đến hứa hẹn vẫn eo vị trí thời. Điểm, mặt lập tức liền trắng. Hứa hẹn eo bị một cục đá đè nặng, không lớn, chính là từ như vậy cao trên sườn núi lăn xuống tới nện ở hứa hẹn trên eo. Hắn đời này chưa sợ qua cái gì, chính là lần này là thật sự sợ, là hắn đem hứa hẹn lừa đến nơi đây tới, nặng nếu là xảy ra chuyện gì, hắn lấy cái gì bội nặng một cái khỏe mạnh thân thể. Phan tiêu quỳ một gối trên mặt đất, hắn một chân lăn xuống trên núi thời điểm cũng gãy xương, nhưng là như vậy điểm thương tính cái gì đâu. Hắn nhìn sinh tử, không biết hứa hẹn, hồng con mắt tiếp tục đào, người này cả đời đều sống ngu như vậy như vậy ớt ức như vậy đối tra. Nàng không phải không thích hắn càng không thích hắn dày như sao. Kia nàng còn cứu hắn làm cái gì? Hắn bị trôn ở này phía dưới, nàng không phải vừa lòng đẹp ý. Nàng như thế nào liền ngu như vậy đâu? Hứa hẹn tỉnh lại thời điểm, cái thứ nhất ý niệm chính là may mắn chính mình còn có thể tỉnh lại, người bệnh viện đặt có nỡ xác trùng nhi hương vị âm thầm ăn mừng chính mình sống. Sót sau tai nạn, sau đó, nàng không thể ức chế liền nhớ tới ngày đó nàng thấy phan tiêu cuối cùng một mặt. Nghĩ nghĩ, nạn liền nhịn không được muốn cười. Trong trí nhớ, nàng lâm vào hát ám cuối cùng thấy chính là phan tiêu gương mặt kia, cặp kia nộ một trình to đôi mắt. Nga, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cái loại này biểu tình, đã khiết sợ lại ủy khuất, giống như ở chất vấn nàng, ngươi đẩy lão tử làm gì? Hứa hẹn ở trong lòng thầm mắng Phan Tiêu là cái ngốc bức, nghĩ thầm ta nếu là không. Đẩy ngươi kia một chút, bị trôn chính là ngươi. Nghĩ nghĩ, hứa hẹn cũng là có chút nghĩ mà sợ, nàng nằm ở trên giường, thở dài, lúc này Phan Tiêu kia vương bác đảng không trừng ở trong lòng, như thế nào mắng nàng bổn đâu đi. Hắn người nọ, luôn luôn là như thế này lòng lăng già sói, được tiện nghi còn muốn làm da vẻ thông minh. Nhưng nàng lại không cảm thấy chính mình như vậy theo bản năng cứu hắn có cái gì sai, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng chỉ là theo bản năng nghĩ đến đẩy phan tiêu lập. Tức, nàng vốn tưởng rằng nàng còn có cơ hội chính mình cũng nhảy xuống đi, lại đã quên lực tác dụng là lẫn nhau, ở nàng đẩy phan tiêu lăng xuống đường núi, bởi vì dùng sức lực cực đại, nàng ngược lại sau này lui hai bước. Nhưng mà rất nhiều sự sẽ không cho nàng phản ứng cơ hội, nàng hoảng sợ nhìn vô số đá vụn rơi xuống, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ đầu mà đừng nàng nháy mắt đa bị, trên núi chảy xuống đất đá cùng bùn đất trôn ở bùn đôi sắp mất xỉu đi thời điểm, như vậy một khắc kỳ thật. Nàng rất hối hận, nàng hận không thể bầm tay, không hổ là tai họa để lại ngàn năm nột, như vậy sinh tử trong nháy mắt chuyện này, nàng như thế nào liền theo bản năng đem mạng sống cơ hội đẩy, cho cái khi tai họa đâu. Ai, vẫn là câu nói kia, tai họa để lại ngàn năm, nàng liền như vậy nằm miên mang suy nghĩ nửa ngày, liền cảm thấy khác, căn cứ chính mình động thủ cơm no áo ấm ý tưởng, nàng liền đi chạm vào trên bàn ly nước, với không tới A, chỉ có thể ngồi dậy. Sau đó nàng kinh tủng phát hiện, chính mình nửa người dưới đã hoàn toàn đã không có chỉ cảm thấy, là thật sự không có chỉ cảm thấy, giống như là cặp kia chân không ở trên người nàng dường như, con sự không thượng sức lực hứa hẹn sợ ngây người. Ta chân đâu ta chân đâu ta chân đâu. Nàng trong đầu liền cùng hồi âm dường như, liên tiếp hồi phóng mấy chữ này. Lúc này phòng bệnh môn bị đẩy ra, kiểm tra phòng tiểu hồ sĩ thấy hứa hẹn tỉnh, còn đối nàng cười cười. Người tỉnh A cảm giác thế nào? Ta ta ta, hứa hẹn môi run đến lời. Hại, nói chuyện đều cùng nói lắp dường như, nửa ngày mới tìm về chính mình ngôn ngữ công năng. hoàn chỉnh nói một câu, ta, ta tưởng ngồi dậy uống nước. kia tiểu hồ sĩ đồng tình nhìn nàng một cái. Đương diện, nàng càng đồng tình cái kia xuyên đùi chiếc nam nhân, nguyên lai like hắn về sau chẳng những muốn gánh nặng một cái khả năng muốn tê liệt lão bà, còn muốn đối mặt một cái là nói lắp tê liệt lão bà à. Hứa hẹn không phải không phát hiện tiểu hồ sĩ đồng tình ánh mắt, nàng cho rằng kia tất cả đều là đối nàng đồng tình đâu, sợ tới mức lợi hại hơn, bị tiểu hồ sĩ đỡ làm tốt lúc sau, sợ sợ chính mình chân, con ở à? Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, con ở liền hảo, con ở liền hảo. Nàng là rất may mắn, những giây tiếp theo, nàng liền tưởng, chính là chúng nó đều ở chúng nó như thế nào có thể không chi giác đâu. Ta này hai chân chi giác đâu. Lúc này Phan Tiêu trống quả trượng vào được kia khúc nơi này không lớn, chữa bệnh điều kiện cũng không thốt, hắn cùng hứa hẹn là trụ một cái phòng bệnh trợ. Về thời điểm nhìn thấy hứa hẹn tỉnh, rất cao hứng thò qua tới, không đợi hắn hỏi hang ân cần một phen đâu, đã bị hứa hẹn một cái tác đem mặt đánh trực Người cái vương bác đảng. Nặng nhớ tới bị trôn sầu, hỗn mê trước trên eo truyền đến độn đau, kinh hai mắt đều đỏ, muốn khóc không khóc, nước mắt linh trồng nhìn tiểu hồ sĩ, ta ta ta ta ta ta chân như thế nào không chi giác đâu. Chúng nó có khỏe không? Tiểu hồ sĩ nhìn thoáng qua Phàn tiêu, vẫn là chuyên nghiệp đối hứa hẹn hỏi hang ân cần một chút. Bác sĩ xem qua nói không có việc gì, bất quá người là nơi nào có không thoải mái sao? Có lời nói nhưng đến nói cho ta, ngươi vốn dĩ liện có cao nguyên phản ứng. Hứa hẹn dụ xuống hai chồng mắt, sợ sợ chính mình không hề hay biết hai chân, cũng không khác không thoải mái, chính là, chính là này hai chân, một chút cảm giác đều không có, giống như chúng nó không tồn tại dường như, không có sức lực nhi cảm giác, phan tiêu hai chồng mắt lé một chút, tiểu hồ sỉ miếng môi, nga, người cái này ạ là, gê tê, gê tê, hứa hẹn nói, chẳng lẽ ta phẫu thuật, lại quan sát một chút này bệnh viện hoàn cảnh, không giống như là có năng lực làm phẫu thuật địa phương A Tàn khu tiểu hồ sĩ không vui, cổ một ngẩn, đúng vậy, vẫn là phẫu thuật lớn đâu. Ngươi này chân không chi giác đúng không? Định đi! Này gây tê ít nhất còn phải đánh chút thời gian đâu. Tiểu hồ sĩ liền không vui tưởng, nàng đó là có ý tứ gì à? Còn đánh giá đánh giá mới hỏi, bọn họ này tuy rằng chữa bệnh điều kiện kém một chút. Chính là như thế nào liền không thể phẫu thuật đâu? Tả hữu, viêm ruột thừa giải phẫu gì đó vẫn là có thể làm. Tiểu hồ sĩ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có lý, vốn dĩ sao, nàng liền vẫn luôn lấy chính mình ở bệnh viện công tác vì ngạo đâu Hừ một tiếng liền suệ tiểu bổn đi rồi, đóng cửa lại, tiểu hồ sĩ vỗ vỗ chính mình mặt, vừa rồi nàng không có sơ hở đi. I.O này diễn kịch cũng thật không dễ dàng, về sau nàng mẹ lại xem kia xã đeo anh hùng chuyện nàng nhưng không mắng những cái đó nữ Diễn viên, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy kia xương đùi chiếc nam nhân càng đáng thương một ít. Người nọ rõ ràng là cái sợ vợ à, này nếu là làm hắn lão bà biết chính mình trân nửa đời, sao khả năng đều không có chi giác, không được đem hắn lột ra hủy đi cốt. Tiểu hồ sĩ cảm thấy kia trường hợp quá huyết tinh quá bạo lực, nàng che lại chính mình mặt chạy ra, không cho phép chính mình lại tưởng đi xuống. Phòng trong phan tiêu che lại chính mình bị hứa hẹn đánh đến nóng lên mặt nói cái gì, đều không để ý tới hứa hẹn. Người này nàng như thế nào luyện như vậy không biết thiện giải nhân ý đâu. Xem hắn trông quẹo vào tới liền hỏi một câu đều không có, mệt hắn kéo gãy chân đem nàng đào ra, còn liệu mạng làm nhân viên y tế trước cứu nàng tình nghĩa. Hứa hẹn xem hắn kia vẻ mặt người cho cắn lã động tân liền biết Phan Tiêu, tưởng chính là cái gì, nàng nhưng không quên, Phan Tiêu mấy ngày hôm trước còn như vậy mắng nàng tới. Nàng hừa một tiếng, đau lặng, muốn hay không ta giúp người xoa xoa, à, Phan Tiêu nhứng mày. Tiện hề hề đem chính mình mặt đưa lên đi, một bên đưa còn một bên nhắc mãi, muốn ta nói ngươi người này thật chính là không biết tốt xấu, ngươi biết ngươi như thế nào bị cứu sao? Là ta, là ta đem ngươi đào ra tới, cỏ ngươi đi rồi không biết rất xa, ngươi mới được cứu trợ, còn không mau cấp lão tự xoa xoa. Hứa hẹn nhe răng, hảo, ngươi lại đây ta cho ngươi xoa xoa. Phan Tiêu đem mặt đưa lên đi, hứa hẹn nhìn chuẩn thời cơ, một fan bóp chặt tả ninh ninh, hữu ninh. Ninh, trong miệng còn mắng hắn, người có phải hay không ở trong lòng gốc hết sức mắng ta đâu. Mắng ta bổn mắng ta khờ, sau đó đem ta từ nào hú đào ra lúc sau còn mắng ta trọng cùng heo dường như, bị ta đánh một cái tác còn mắng ta cho cắn lã động tân. Phan tiêu khó khăn giải cứu chính mình mặt, bụng mặt nhẹ nhẹ ha ha lại ngợn ngùng nhướng mày. Trên thực tế hắn cứu nàng quá trình đi, tâm lý hoạt động không sai biệt lắm, liền này đó đi. Hứa hẹn nhìn chuẩn cơ hội, lại chụp một chút Phan Tiêu. Mặt ngươi yếu điểm mặt đi ngươi, nếu không phải vì cứu ngươi, hiện tại chống quải trường nhưng chỗ nào đi bộ chính là ta, nằm ở trên giường phải bị hợp với vài thiên đánh gây tê chính là ngươi. Phan Tiêu bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo hảo hảo, ta không nói cái này, ngươi muốn ăn điểm gì? Ta cho ngươi mua đi. Hứa hẹn nhìn thoáng qua Phan Tiêu chân, ngươi, cho ta mua. Phan Tiêu một phát chính mình đuổi, đừng nhìn bó thạch cao. Khi thật không chuyện gì, nói đi, muốn ăn điểm cái gì, ta cho. Ngươi mua đi, thấy hứa hẹn sắc mặt tái nhật còn mạo mồ hôi, Phan Tiêu giải quyết chức khoát ăn chút trái cây đi. Khách sạn nhi lấy tiểu cô nương nói có cao nguyên phản ứng ăn trái cây hảo, ta đây liện đi cho ngươi mua đi. Hứa hẹn tưởng nói nàng không muốn ăn trái cây, chính là Phan Tiêu què chân lại cũng nhanh chóng đi rồi, lưu lại hứa hẹn đối mặt chống rộng phòng bệnh cùng, chính mình cặp kia không hề hay biết hai chân. Nàng cười khổ sờ sờ chính mình chân, đánh gây tê đánh vài thiên. Bọn! Họ đây là lừa ngốc tử đâu? Ngoài phòng bệnh, Phan Tiêu đem cửa đóng lại, dựa vào trên cửa hung hăng nhắm hai mắt lại. Hắn đây là đang làm gì đâu? Hắn lại là như thế nào làm được đâu? Mang theo một khuôn mặt chính mình đều phiền gương mặt tươi cười, tiện hề hề hướng bên người nàng thấu. Không nói cho nàng, tình huống của nàng. Không không không, hắn không thể nói cho nàng. Bác sĩ không cũng nói, chỉ cần mau chóng đi đại bệnh viện cho nàng phẫu thuật, không chậm trễ nàng, không tạo thành lần thứ. Hai tổn thương, nàng cũng không nhất định sẽ nằm liệt. 84 năm tân niên hứa hẹn là cùng Phan Tiêu cùng nhau ở kia khúc quá, lúc đó hứa hẹn còn không có xuất viện, Phan Tiêu chân cũng không hảo, hai người chỉ có thể tại đây, tha hương qua một cái không bằng hữu không mặt trừ không tụ hội không món ngon tân niên, quá xong năm còn chưa tới sơ năm. Phan Tiêu liền thua xếp xuất viện, lão bác sĩ đối hắn nói, ngươi này chân xương cốt còn không có trường hảo, ta biết các ngươi là phải đi về thăm. Quyến, nhưng đường xá quá xa, như vậy lăn lộn đi xuống, liền tính là lão bà ngươi chân có chi giác thậm chí là có thể chỉ hảo, nhưng ngươi này chân nghiệp rơi xuống tàn tật. Tàn tật? Phan Tiêu hỏi, là cái dạng gì tàn tật? Lão bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, ngươi què đi đường gặp qua không? Giống như là như vậy. Hán cho rằng lời hắn nói có thể làm Phan Tiêu, đánh mất cái kia không thực tế ý tưởng, không nghĩ tới Phan Tiêu lại hiển nhiên là thở dài nhẹ nhỏ một hơi bồ dáng, chỉ cần ta không cũng nằm liệt liền thành. Người, lão bác sĩ như mày, hán chưa từng gặp qua như vậy không nghe khuyên bảo, cũng đồng dạng không yêu quý thân thể người bệnh. Phan Tiêu nói, ta trước kia là cái hỗn đảng, xác tình giống nhau, ai nói ta không thích nghe ta liền đánh ai, ai thiếu ta ta cũng gấp 10 lần đòi lại tới. Đối nặng cũng không tốt, sau lại té ngã, liền nặng, Phan Tiêu nói tới đây cũng đỏ hốc bắt, liền nặng đi, ngốc, trước sau chưa nói thừa dịp ta nghèo túng liền thọc ta một đau, ngược lại. Khi tiền trụ ta đi ra ngoài cứu ta một mạng, sau lại cũng là như thế này, chẳng sợ lại chán ghét ta đi, xem ta không có tiền lại không chỗ ở liền thua lưu ta. Phan Tiêu cũng không biết nghĩ tới cái gì, liền cười cười, lần này cũng là, rõ ràng bị trôn ở kia phía dưới nên là ta. Liện cái loại này thời điểm nàng cũng nghĩ cứu ta, người nói nặng đều như vậy thiếu tâm nhãn nhi, nếu là thật sự nằm liệt, cả đời liền ngồi cái xe lăng, phiên cái thân đều phải người hỗ trợ, nặng nửa đời sao làm sao? Bây giờ, Phan Tiêu cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt lại nhảy dài giọng, hắn đang làm gì đâu? Hắn nói chuyện này để làm gì? Hắn lo một phen mặt ta trên không có việc gì, liền tính là thật sự que ta cũng không để bụng, chỉ cần ta còn có thể đi. Ta liền mang nàng đem chân chị hết, ta đem nàng hảo hảo mang theo ra tới, liền tính không thể hảo hảo đem nàng mang về, tổng cũng không thể chậm trễ nửa nàng nửa đời sau. Ngoài cửa, tiểu hồ sĩ đẩy hứa hẹn xé lăng vội vàng hướng phòng bệnh bên kia. Nhi đi, vừa đi còn một bên nhi cùng hứa hẹn nói, ngươi đừng nóng giận à, hắn như vậy lừa ngươi cũng là vì người hảo, sợ ngươi tinh thần xa suốt gì đó, ngươi không biết, mỗi năm đi chúng ta này đều đến gặp được mấy cái giống các ngươi người như vậy. Tới lúc sao mướn một cái lầm giả hiểm độc không kinh nghiệm người dẫn đường, gia chuyện gì nhi đều có, đều là đòi chết đòi sống. Tiểu hồ sĩ càng nói càng xấu hổ, ai u mẹ nha. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha. Nàng thông minh đầu nhỏ chưa như thế nào. Không hỏi sự đâu. Tinh thần xa xuất. Nga từ nàng cùng tiểu hồ sĩ bò cạt cửa thượng nghe lén, nghe được chính mình khả năng muốn như vậy, hai chân không hề hay biết quá nửa đời sau thời điểm. Khi trong nháy mắt nàng thật là đã biết tâm như, cho tặng cái này thành ngữ ý tứ công ý cảnh, nhưng là sinh khí. Nàng lại muốn sinh ai khí? Phan tiêu Không, hắn không có làm sai cái gì, muốn cùng hắn tới nơi này chính là nàng chính mình. Khương Hoa không cũng không có thể ngăn cản được nàng sao? Cứu Phan. tiêu Khi thật, nào có tính cái gì cứu đâu? Chuyên nguyên, quê quán những cái đó năm những cái đó sự đã cảnh đời đổi rời. Bọn họ đều thay đổi, mà Phan Tiêu cũng không nợ nặng cái gì, cho nên nói, nàng vì cái gì muốn oán hận Phan Tiêu đâu. huống hồ, Phan Tiêu tại đây sự kiện thượng cũng coi như có đảm đương. Này đó hứa hẹn đều minh bạch, chính là này nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được, nàng đời trước nữa có phải hay không làm cái gì nghiệp mới làm chính mình cả đời này nhiều như vậy. Tai nhiều khó, khổ nhật tử khó khăn đi qua, nàng cũng thi vào đại học. Mắt thấy ngày lành liền phải tới, nàng sẽ có được chính mình công tác, một đống lâu một đống tương lai khả năng sẽ bị phá bỏ và di rời phòng ở, chính là nay hết thảy tựa hồ đều hủy hoại. Mà hứa hẹn cái này, luôn luôn bảo thủ không có gì giả tâm tiểu nữ nhân tâm lý lập tức toàn bạo phát, nhiều năm kiên trì cùng ẩn nhẫn đều giống cái chê cười. Nàng như vậy nỗ lực, ăn như vậy nhiều khổ, kết quả là, lại muốn gặp phải tê liệt trên. Dường quận cảnh, không thể không nói, vận mệnh chẳng những quăng hứa hẹn một bạc tai, còn đánh đến nàng luyện bò dậy trọng đầu đã tới dũng khí cũng chưa. Phan Tiêu mang theo hứa hẹn đã trở lại thâm quyến, chuyện thứ nhất nhi đương nhiên chính là liên lạc bệnh viện, này một đường đi tới, ở trên đường, Phan là đụng tới bệnh viện, hắn liền phải mang hứa hẹn vào xem chân nhìn xem eo, nhưng kết quả có thể nghĩ, mỗi một lần đều là mang theo hy vọng đi vào đi, mang này thất vọng đi ra, đến cuối cùng. Hứa hẹn thậm chí không hề đồng ý đi vào bệnh viện. Nhưng này hai chân, là hắn trách nhiệm, không chỉ sao được. Xét đến cùng, hắn cùng hứa hẹn nhận thức nhiều năm như vậy, từ hắn niêm thiếu vô tri không hiểu chuyện khởi, liền thiếu nằng, tôn chính nghe nói chuyện này đem hắn nhảy ra tới còn còn khuyên hắn. Không phải làm huynh đệ tâm tàn nhẫn á, nhưng cái kia hứa hẹn lại không phải gì thiên tư quốc sắc, ta chính là nghe nói, ngươi mang nặng nhìn một đường bệnh, huynh đệ khuyên ngươi một câu. Ngươi nhưng đến tưởng hảo lâu, kia nữ nhân trong lòng nàng liền không có ngươi, ngươi đâu, tiền lại không nhiều lắm, tránh liền càng không dễ dàng, nếu là toàn hoa ở nàng trên người, chỉ không hết đảo cũng thế, coi như ném đá trên sông nhi, nàng cũng không rời đi ngươi, mục đích của ngươi đâu cũng liền đạt tới, nhưng này nếu là chị hết. Hắn nhìn Phan Tiêu liếc mắt một cái, điểm điểm cái bàn, liền nàng cái kia tính, ngươi không được mất cả người lẫn của ác. Phan Tiêu điểm điếu thuốc, ngươi. Nói này đó, ta cũng rõ ràng, hai ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi cũng hiểu biết ta, ngươi nói ta là kia có thể có hại chủ nhân sao? Nhưng lần này chuyện này, hơn nữa chúng ta đánh tiểu lúc ấy. Tóm lại là ta thiếu năng, được rồi được rồi, ngươi là tình thánh, đại tình thánh thành sao? Hán bực bội ấn thuốc lá ở gạt tàn thuốc, đem trong túi tấm ảnh ném vào trên bàn, ngươi công đạo chuyện này huynh đệ cho ngươi làm, nhưng ta làm huynh đệ cũng cũng chỉ có thể giúp ngươi làm nhiều như vậy. Đến nỗi vậy ngươi cái lão bà chữa bệnh gì không có tiền cũng đừng tìm ta mượn, ta nhưng không nghĩ xem ngươi mất cả người lẫn, của thời điểm còn tới cửa quảng ngươi muốn nợ đi. Tôn chính người này đi, cả đời không trải qua vài món chuyện tốt nhi, thiện tâm chuyện này. Hắn chính là cái điển hình tiếu diện hổ, ở hắn trong lòng đi, cũng là có như vậy vài phần thiệt tình đem Phan Tiêu coi như là anh em, nhưng hắn cũng chướng mắt Phan Tiêu, bởi vì một cái nữ liền ăn chay niệm vật cha tấn chính mình. Phan Tiêu ở hắn trong mắt. Kìa đến là kêu hùng đi, kết quả hiện tại đều mau thành cậu hùng. Tôn chính không thích, ở hắn xem ra, nữ nhân không phải như vậy hồi sửa sao. Đi cái này còn có tiếp theo cái đâu không phải. Liện nói hắn lúc trước thích bọn họ công ty văn văn, nhưng này kính nhi truy nhân ra tiểu cô nương, lăn là làm nhân ra tiểu cô nương tùng khẩu, không đi hông con, ngược lại còn cam tâm tình nguyện gã cho hắn, kết quả lúc này mới bất quả hạ Nga nửa năm quan cảnh nhi, hắn có tiền. Liền bắt đầu học xong chơi nữ nhân, kia văn văn không làm theo đi theo hắn, ủy khuất ạ, chính là khóc cũng không dám ngay trước mặt hắn nhi khóc đâu. Tôn chính lời này nói được không dễ nghe, chính là Phan Tiêu cũng không thế nào để ý, đừng nhìn bọn họ hai cái một ngụm một cái huynh đệ xưng hôn lẫn nhau, nhưng thật nói đến giao tình, thật là mỏng như tờ giấy, cho nhau hỗ trợ làm điểm không ảnh hưởng toàn cuộc chuyện xấu cũng không có gì, nhưng muốn đề cập tiền tài vậy không được. hơn nữa hắn. Cũng thật không đáng cùng hắn so đo, tôn chính chính là tên cặn bả vương bác đảng, muốn nói hắn phàn tiêu năm đó hỗn đảng, đó là niên thiếu vô tri không người giáo dưỡng liên lụy, nhưng hắn tôn chính, căn hồng miêu chính, cha mẹ hai người đều là chính cống nông dân, trung thực lại dạy ra như vậy một cái đồ vật, khi còn nhỏ không hảo hảo đi học năm số chuyên ái đi oai lộ, trưởng thành cũng là cái tính tình bản tính, không lấy nữ nhân đương hồi sự nhi, làm hắn làm điểm chuyện xấu nhi lạng chuyện. Này hắn so với ai khác đều thông khoái, liền hắn như vậy, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Này đều cái gì, Phan Tiêu cầm lấy tới kĩa tấm ảnh vừa thấy, thảo sao, tất cả đều là Khương Hoa cùng hắn cái kia tiểu văn bí lý tuyết ảnh trục. Đảo không gì tư mật chiếu, chính là lôi lôi kéo kéo ảnh chụp, liền tính bắt được hứa hẹn trước mặt cũng chỉ có thể là làm hứa hẹn hoài nghi hắn, ghét bỏ hắn nhiều chuyện đê tiện, hắn bôn ảnh chụp này đó cũng chưa cái gì dùng, ngày đó chuyện này không thành. Ngày đó hắn cùng Tôn Chính uống lên không ít, được hắn tiệm cơm nhi làm cho hai chương miễn phí khoáng, dựa theo kế hoạch liền tụy tay cho lý thuyết, hắn sớm nhìn ra lý thuyết đối Khương Hoa có như vậy điểm ý tứ, đoán được lý thuyết thế tắc sẽ mang Khương Hoa đi nơi nào ăn cơm, hẹn hò sao. Tôn Chính khi địa phương hoàn cảnh lại không tồi, đến lúc đó hai người tới rồi chỗ đó, Tôn Chính ở an bài người cấp hai bình số độ cao rượu sái, không tình uống không đến Khương Hoa cấp lý thuyết khi cô nương sáng. Tạo điểm thiên thời địa lợi gì đó, kết quả thế nhưng không thành. Nhưng không sao. Tôn chính nói, người nói lão bà ngươi tìm kiểu tiểu bạc kiểm có phải hay không không được à? A như vậy cái hào hoa phong nhã tiểu mỹ nữ đưa đến trước mặt nhi, lại có rượu trợ hứng, hắn điều lăn là không được việc. Ngốc tử dường như hướng đã chết uống, uống uống ngã trái ngã phải, cuối cùng cùng lợn chết giường như nằm trên đường cái, người tiểu cô nương lộng bất động hắn, cũng chỉ có thể ở trên đường cái bồi một. Đêm, Phan Tiêu liền cười, này đảo cũng như là Khương Hoa kì con mọc sắc eo lạ sẽ làm chuyện này, hắn thua ảnh chụp cất vào trong túi, mặc kệ nói như thế nào chuyện này ngươi cũng là ra lực, vẫn là cảm ơn ngươi à. Tôn chính xua xua tay, không tính chuyện gì. Hắn đem một bàn tay nâng lên tới sắc khoe khoang, chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Phan Tiêu vỗ vỗ tôn chính bả vai hôm nào thỉnh người uống rượu, hôm nay ta đi về trước, hứa hẹn chính mình một người ở nhà đâu. Tôn chính nhíu mày, lưu lại uống điểm bái, nặng đó là chân không thể động, lại không phải toàn nằm liệt. Còn thế nào cũng phải người hầu hầu hạ á? Phan tiêu nhíu mày, ngươi không hiểu, tôn chính. Ta, tôn chính hiện tại tránh trước tiền, khó tránh khỏi có chút tự đại, nhớ trước đây hắn chính là cùng phan tiêu giống nhau kẻ nghèo hèn à. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến cái này, trong lòng a liền đặt cảm thấy chính mình lợi hại. Bành trướng không chấp nhận được người khác nói hắn nửa câu, ta sao không hiểu? Còn, không phải là một nữ nhân sao? Ta không hy vọng người như vậy người về sau lại nói như vậy nàng, nàng cũng chưa bao giờ là người tưởng như vậy đơn giản như vậy vô tình. Hắn đối tồn chính nghiêm túc nói, chúng ta là huynh đệ, cho nên ta càng không hy vọng người ở đề nàng thời điểm khinh miệt trào phúng, người cho rằng nàng lần này là như thế nào nằm liệt. Là vì cứu ta, người cho rằng năm đó ta bị ghế kia chu lượng hố. Là như thế nào ra tới? Cũng là nặng lấy tiền trụt ta, ngươi chỉ nhìn thấy. nàng xuất quỷ tiểu bạch kiểm, cũng thật muốn nói lên, năm đó chúng ta kia trương chứng, cũng bất quá là ta nhờ người trong lén lúc làm xuống dưới. Nặng không đồng ý, nói một nói một vạn nàng cũng gánh nổi ngươi một tiếng tẩu tử, kêu không gọi là chuyện của ngươi nhi, <cười> ngươi muốn đem ta đơn huynh đệ, vậy ngươi đối ta cái dạng gì, đối nàng vào nghề muốn cái gì dạng, bằng không ta nãy huynh đệ cũng không cần làm. Tôn chính ngạc nhiên, đây là hắn lần đầu tiên xem Phan Tiêu như vậy đứng. Đáng, dĩ vãn, này Phan Tiêu so với hắn còn có thể hạt bẻ Đương nhiên, hắn cũng càng thêm ngạc nhiên cái kia hứa hẹn. Hắn không nghĩ tới, cái này ở trong mắt hắn xuất quỷ tiểu bạch kiểm nữ nhân thế nhưng còn như vậy. Trong tình trọng nghĩa, hắn càng không nghĩ tới chính là, nguyên lai Phan Tiêu cùng hứa hẹn hôn nhân là có chuyện như vậy nha. Sớm biết rằng như vậy. Lúc trước liền không nên đồng ý người cùng cái kịp An Tiêu cùng đi cái gì Tây Tạng. Lưu Đình không ngừng lau nước mắt nạn. Nghe nói hứa hẹn chân không hảo, trong nhà bên kia cũng không dám lộ ra, mấu chốt là tuy rằng nạn cùng Lưu Sảo Nguyệt quan hệ không tốt, nhưng lại không tốt, kia cũng là nạn đứng đắng cô em chồng. Nạn nếu là ở nhà biểu hiện ra ngoài hứa hẹn chân không hảo, kia Lưu Sảo Nguyệt không chừng muốn như thế nào vui sướng khi người gặp họa. Nàng xem bất quá đi liền lại đến xạo, hiện tại lưu lực kiều vội vàng về lưu giáo đương lão sư làm chuẩn bị, chuẩn bị cho tốt, ngao cái mấy năm là có thể thành giáo. thuộc tiền đồ một mảnh rất tốt, nàng lúc này cũng không thể làm hắn phân tâm không phải. Người lại khóc cái gì, ta này không phải hảo hảo sao? Hứa hẹn cảm thấy đi, nàng nhân sinh đại để chính là như vậy, nàng kiếp trước kiếp này sống đều không tính quá tiêu xái đây là cá tính cho phép, ai đều không có biện pháp. Chân không thể động lúc sau, nàng liền nhịn không được nhớ tới đời trước chuyện này, nàng quá khổ nhặt tử lúc ấy đi, ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại chính mình đời trước chuyện này, nhưng tưởng không nhiều lắm, bởi vì sợ càng muốn liền càng phẫn hận ông trời an bài. Vốn dĩ sao, nàng đời trước sống khá tốt, tuy nói nghe xong cha mẹ an bài học cả đời bóng rổ, ăn qua chốt huấn luyện khóc, cũng chịu đựng quá không bằng người khác đã kích, nhưng những cái đó cùng hiện tại sợ, giống như điều không tính chuyện này. Nàng cũng nghĩ lại, có một số việc, nàng cũng quá mất cưỡng cầu. Nàng sợ sợ chính mình trân, như bây giờ, cũng khá tốt, thật sự, lưu định ngươi nhưng đừng khóc, này nếu là, làm binh vực người mình lưu lực kiều thấy không chừng muốn nói như thế nào ta đâu. Lưu định khóc đôi mắt đều sưng lên nhưng này nước mắt vẫn là nhịn không được, nàng khó chịu à. Hảo hả một cô nương, như thế nào đi ra ngoài một chuyến cứ như vậy đâu. Chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Nàng sát sát nước mũi, phan tiêu đâu Ta hôm nay như thế nào không phát hiện hắn đâu. Không phải là người chân không hảo, hắn liên triệt đi. Càng nghĩ càng cảm thấy lấy phan tiêu khùng kheo có thể. Làm ra chuyện này tới, nàng một phen ném khăn tay, gia chuyện lớn như vậy nhi, hắn muốn chạy cũng không được. Hứa hẹn rất cảm động, người sống một đời có cái một lòng vì người bằng hữu không dễ dàng, nàng vỗ vỗ lưu đình tay, người đừng tức động A hắn cũng quản ta. Này hôm nay là đi ra ngoài hỏi thăm nhà ai bệnh viện chỉ chân chỉ hảo, hắn người này đi, nhìn khủng khéo, nói chuyện cũng không xôi tai, nhưng vẫn là có chút đảm đương, người yên tâm đi, hắn sẽ không mặc kệ ta, nàng rừng một. Trúc lại nói, kỳ thật ta thật đúng là không nghĩ hắn quản ta đâu, người nói chúng ta này tính chuyện gì nhi đâu. Ta vốn dĩ chính là tưởng cùng hắn chặt đứt, một chút liên quan đều không có, kết quả ra chuyện này. Khi thật ta có tiền, chính là thiếu như vậy cá nhân mang ta khắp nơi xem chân, nhưng ngẫm lại, ta tìm cái bảo mẫu cũng đúng đi. Lưu đình lập tức hét lên, ngươi cho ta đình chỉ. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta nói ngươi ngốc không ngốc à, ngươi đều như vậy ngươi còn vì hắn suy nghĩ. Còn mướn bảo mẫu chạy chân ta cũng có thể giúp ngươi chạy, ta cũng có thể mang theo ngươi đi xem bệnh, nhưng là nên hắn gánh vác kia hắn cũng đến gánh vác. Hứa hẹn cảm thấy nàng nói không đúng. Có thể tưởng tượng muốn biện giải, lại cảm thấy Lưu Đình nói có đạo lý, cuối cùng, cũng không biết là đối còn không đúng, là có đạo lý vẫn là không đạo lý. Nhưng nàng lại cười, nói Lưu Đình, ai nha, người này lớn giọng cao, người là đóa hoa nhà có thể ôn nhu điểm không? Hiện tại nàng đã là như thế. Này, ngựa khí khóc thuốc thiết oán hận, còn không bằng hoàn toàn tiêu sái một chút. Lưu Đình người này lớn lên đẹp, người lại không kêu khí. Này tính tình cùng dũng khí theo tuổi, theo cùng nàng tẩu tử ca ca chia liệt, càng thêm tăng trưởng, này mặt bên cũng thuyết minh, lưu lực kiều đối lưu đình thực hảo, ít nhất như vậy cường thế cá tính, không đơn ra làm chủ sao có thể luyện được ra tới. Lưu đình bị nàng nhẹ nhàng ngữ khí mang miệng cưỡng cong cong khóe môi, nàng sờ sờ hai mắt của mình, một, bên lào đi nước mắt một bên ấn ấn nét nhăn nhì, là hoa nhi cũng là mau heo tàng hoa nhi lâu. Đúng vậy, lưu đình năm nay 26. Sư Lưu Lực Kiều đều phải đại, Lưu Sảo Nguyệt nghe nói hứa hẹn chân không hảo sự, đó là một cái thực ngẫu nhiên cơ hội, nhưng không chờ nàng vui sướng khi người gặp họ đâu, liền nghe thấy nàng mẹ nói nhau nhau muốn đi xem hứa hẹn Lưu Sảo Nguyệt lúc ấy liền tạc đẩy cửa đi vào ngăn đón không cho nàng mẹ đi, ngươi đi nàng chỗ đó chiếu cố tính sao lại thế này ạ Ngươi lại, không phải nàng mẹ, Lưu Mẫu Khí à, đẩy nàng, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta cũng không phải mẹ ngươi. Nếu đứa nhỏ này cùng nàng cái kia bạn trai chia tay lúc sau trở về, còn an an phận phận nàng cũng không phải sẽ không đau nàng, chính là nàng đâu. Trở về lúc sau làm theo là đem trong nhà làm cho cái gà chó không yên, đáng thương nàng lớn như vậy số tuổi lão bà tử tết nhất còn muốn nghe nàng khóc nháo. Càng muốn, lượng mẫu liền càng cảm thấy sốt ruột. Nàng lúc ấy như thế nào liền không cùng. Nàng lão nhân cùng nhau hồi đông bắt đầu. Cũng tốt hơn tại đây ngày ngày đêm đêm chờ tin tức. Mong đầu tóc đều trắng một nửa. Lưu Đình cùng Lưu Lực Kiều sao có thể nghĩ vậy sao xảo nàng liền đã trở lại. Cũng chạy nhanh là đi theo ngăn đón chủ yếu là che chở Lưu Mẫu, sợ Lưu Sáo Nguyệt không kế nặng nhẹ lại đến Lưu Mẫu lộn đổ. Lưu Lực Kiều khuyên, Lưu Đình mắng, những Lưu Sáo Nguyệt đều là mắt đế tai ngơ, chỉ quấn lấy Lưu Mẫu lại, la lối khóc lóc không cho, không cho không cho ta liền không. Cho ngươi đi, ngươi muốn đi ta liền chết. Nàng hướng phòng bếp chạy, ta hiện tại liền cắt thủ đoạn người tin hay không? Người cắt ạ? Có bản lĩnh người cắt, như thế nào liền không bắt tay khuyên cắt đâu? Lưu định xoa eo mắng nàng, lúc này nàng còn không biết Lưu Sảo Nguyệt không phải lưu ra thân sinh, chỉ đương nàng là lưu ra thân khuê nữ, chính mình chính thức cô em chồng, đã có thể như vậy, nàng cũng chưa cho nàng lưu nữ phần tình cảm. Lưu Sảo Nguyệt vừa nghe, ngược lại không hướng. Phòng bếp chạy, lấy lại tinh thần trợn tròn đôi mắt xoa eo mắng lưu đình, đừng cho là ta không biết ngươi đánh đến chú ý. Còn không phải là ngươi bằng hữu chân không được, sao, ngươi còn muốn cho ta mẹ đi cho ngươi bằng hữu đương miễn phí bảo mẫu à? Ta nói cho ngươi lưu đình, không có cửa đâu. Chỉ cần ta tồn tại ngươi cũng đừng tưởng như vậy sai sự ta mẹ. Lưu đình khí hô, bà bà muốn đi xem hứa hẹn, gần đây hậu hạ, liện nàng đều ngoài ý muốn kinh ngạc, như thế nào có thể nói là nặng làm đâu. Cái này làm cho Lưu Lực Kiều kia hiếu thuận nghe xong đến nhiều không cao hứng à? Rốt cuộc nhìn không nổi Lưu Sảo Nguyệt vô cớ gây rối, mắng nặng, người kia đầu óc là óc heo như thế nào? Như thế nào nói chuyện tưởng chuyện này đều không chuyển biến đâu? Người đương ai đều cùng người giống nhau đâu? Lưu Lực Kiều khí dậm chân nhưng rốt cuộc không ngăn đón Lưu Đình mắng Lưu Sảo Nguyệt, hiện tại không có kia tận huyết thống quan hệ, Lưu Lực Kiều cũng cạn thêm không kiên những ứng phó Lưu Sảo. Nguyệt chỉ đem chính mình mẹ đỡ đến sofa bên cạnh, vỗ về lưu mẫu phía sau lưng, khuyên nàng, ngài đừng nóng giận, cùng nàng sơ đo cũng không đáng. Lưu xảo Nguyệt mắng bất quá lưu đình, lại thấy mẹ cùng ca ca không một cái là giúp đỡ chính mình, liền chua sót lợi hại, rốt cuộc không rảnh lo làm nháo, một dặm chân lau nước mắt chạy, lưu ra người cũng không nửa cái đuổi theo ra đi, lưu đình thân là tổ tử, có tâm đuổi theo ra đi làm làm bộ dáng, lại bị lưu mẫu ngăn lại, không cần phải sen. Và nàng, nàng sau nãy chính là chết ở bên ngoài, cũng không cần lo cho nàng. Này đã làm lưu đình ngoài ý muốn, lấy nàng bà bà yêu thương cái này nữ nhi trình độ, này không nên à. Lâu xáo nguyệt kỳ thật cũng không chạy xa, nàng sao có thể thật sự chạy. Nàng cùng vương tranh chia tay lại không địa phương nhưng đi, nàng kỳ thật pha xuất gia môn luyện tránh ở đơn nguyên dưới lầu mặt, liền chờ người trong nhà đuổi theo ra tới đâu, như vậy nàng cũng hảo kia đem nhi không phải. Chính là nàng thất. Vọng rồi cũng tuyệt vọng. Không có người tới truy nàng, một người đều không có. Lưu xảo cuối tháng với liền ý thức được, nàng giống như, lại không như vậy quan trọng. Lưu xảo nguyệt liền thất hồn lạc phát đi đi, bất chi bất giác liền đi tới cùng vương tranh cùng nhau trụ quái dưới lầu mặt, nàng phục hồi tinh thần lại vừa thấy, khổ sở lại nàng kham kéo kéo khóe môi. Chuyện tới hiện giờ, nàng mới biết được ai đối nàng tốt nhất nhất nhường nhịn, chính là nàng tới nơi này làm gì đâu. Vương tranh Vì chị Trân nói không chừng sớm đem nơi này cấp bán. Hắn như vậy nghèo, liền chính mình đều dưỡng không sống. Nàng vừa định rời đi nơi này, vừa nhắc đầu, liền nhìn thấy Vương Tranh chống can, bị một cái trang điểm tối nhã cô nương cấp đỡ đi ra, hướng bên cạnh kia xe hơi nhỏ thượng đi, Lơ Sảo Nguyệt nhìn hai trong mắt vừa động. Vương Tranh còn ở nơi này. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không có bởi vì chị Trân mà bán phòng? Lơ Sảo Nguyệt cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Vì cái gì đâu? Vì cái gì? Liền đối nàng nói gì nghe nấy vương tranh đều sẽ lừa nàng, đều phải tính kế nàng. Phẫn hận ghen ghét cơ hộ hướng hôn nàng đầu óc, nàng xông lên trước một phèn kéo ra kia cô nương, bắt lấy vương tranh vặt áo chất vấn, ngươi không phải cùng ta nói ngươi muốn bán phòng. Vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Ngươi nói, không được gạt ta, ngươi nói à. Kỳ thật ở nàng trong lòng, đã có đáp án, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy sinh khí. Như vậy điên cuồng người bên cạnh muốn kéo ra nạn, chỉ cô, nên bị người đẩy một chút cũng không tức giận, chỉ là ôm ôm nhu nhu khuyên nạn, ai ngươi đừng như vậy, a tranh nại chân vừa mới làm giải phẫu, ngươi không thể như vậy à, lưu xảo nguyệt không để ý tới nàng hồng con mắt nhìn vương tranh, làm giải phẫu, ngươi ở nơi này, không bán phòng ở ngươi như thế nào có tiền làm giải phẫu, vương tranh chưa từng gặp qua như vậy lưu xảo nguyệt. Chưa từng có, hắn ý đồ đem tay nàng lộng đi, bất đác dĩ nàng chảo đến thật chặt, hắn đành phải cũng nhậm nàng. Tống, lạnh mặt đối nàng nói, ngươi còn tới hỏi cái gì đâu? Ngày đó ngươi không phải có lựa chọn. Ngươi cũng đoán được không phải sao? Lưu xảo nguyệt lập tức liền toán ván, nàng buông ra hắn vặt áo, lùi về sau vài bước, vẫn là không thể tin được. Như vậy thích nàng, cái gì đều nghe nàng người, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Còn sẽ tính ghế nàng. Bên cạnh cô nương chạy nhanh đi đỡ vương tranh, vương tranh nhìn nàng một cái, hai trong mắt lóe lóe, mới vừa mềm tâm địa lại ngảnh lên. Hán đối lưu sảo nguyệt nói, ta ba nói chúng ta môn không đăng hồ không đối, muốn ta khảo nghiệm người, mới đầu ta cũng không đồng ý, nhưng là sao lại? Hán có chút thất ý cùng khổ sở, bên cạnh cô nương kiên định cầm hắn tay, vương tranh đối nàng cười cười, mới nói, sự thật chứng minh, hai ta thật sự không thích hợp. Lưu sảo nguyệt nứt mắt lưng trồng nhìn hắn Cho nên nói, ngươi cùng ngươi ba nháo bẻ là gạt ta, ngươi cùng ta nói ngươi không có tiền chỉ chân cũng là gạt ta, ngươi nói ngươi. Muốn bán phòng ở cũng là gạt ta, đúng hay không? Đúng vậy, đều là lừa gạt ngươi. Trên đời này quả thực không có so này càng nang kham sự, vẫn luôn cho rằng đùa bởn với vỗ tai chi gian nam nhân, thế nhưng đối nặng thiết hạ một cái cục, trên nàng hướng trong nhảy, lưu xảo nguyệt liên tiếp lọt vào đà cấp, lão đảo hai bước lại một lần chạy trối chết. Bất đồng chính là, ở lưu ra còn có diễn trò thành phần, ở chỗ này, chính là thật sự trật vật. Lưu xảo nguyệt một đường chạy một đường khóc, làm. Cho người qua đường đều đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng trật vật phi thường, tóc dài tất cả đều dính ở trên mặt, nhưng nước mắt lại ngăn không được, nàng ngồi sổm ven đường khóc, không ai phản ứng nàng, cũng không ai nguyện ý hỏi nàng một câu, thẳng đến thiên đều mau đen. Nàng trước mắt mới dừng lại bốn chân, là một đôi nam nữ, ngay sau đó, mang theo nhạc nhạc mũi hương nhi khăn tay liện đưa đến nàng trước mặt. Lâu xảo nguyệt trần chờ, liện nghe thấy kia cô nương đối nàng nói, lau mặt đi. Thanh ấm nhu nhu nhực nhược nghe nhưng thật ra rất có văn hóa, lâu xảo nguyệt cân nhắc một chút, tiếp nhận khăn tay xoa xoa mặt, lúc này mới dám ngẩn đầu, vừa nhắc đầu liền thấy người quen. Lâu xảo nguyệt trợn trắng mắt, có thể không thần sao. Vị này, còn không phải là hứa hẹn vị kia sách báo quản lý viên bạn trai sao? Nàng lại nhìn lướt qua đưa cho chính mình khăn tay cô nương, quả nhiên là vắng văn nhược nhược, lâu xảo nguyệt cũng coi như là luyến ai cao thủ, sao có thể nhìn không ra hai? Người chi gian kia như có như không ái mùi. Nàng tình yêu hoàn toàn thất bại, không chỉ như thế còn bị kín mò xám bóng ma, nàng đương nhiên cũng không nghĩ xem người khác hảo quá, đặc biệt là cùng hứa hẹn có quan hệ người. Nàng cười, là Khương Hoa à, Thảo xảo à, ngươi nhận thức ta, tuy rằng bị Lưu Sảo Nguyệt hại từng vào một hồi câu lưu sợ, nhưng Khương Hoa cũng không nhận thức Lưu Sảo Nguyệt, còn khá tò mò nàng như thế nào nhận thức chính mình đâu, như thế nào sẽ không quen biết, ta, chính là hứa hẹn đồng hương ta biết ngươi là hứa hẹn bạn trai, nói còn nhìn thoáng qua lý tuyết, vừa nghe nhắc tới hứa hẹn, Khương Hoa cùng lý tuyết liền đều rất xấu hổ. Khương Hoa Đảo còn hảo, hán đối lý thuyết thật là ca ca đối mùi mùi cảm giác, xấu hổ chỉ là bởi vì hứa hẹn muốn chia tay, lý thuyết còn lại là không được tự nhiên. Nàng có thể tự tại sao? Nàng nhìn chúng nhân ra bạn trai, chậm rốt hết sức lực cậy đâu. Lơ xảo nguyệt nhìn ra hai người không được tự nhiên, lại chậm gì gì nói. Một câu, người như thế nào còn ở trên đường cái đi bộ đâu? Ta nghe nói hứa hẹn nằm liệt, đang muốn biện pháp thông chia quê quán nàng thân thích đâu? Người thân là nhân ra bạn trai như thế nào không đi bồi. Khương Hoa Kinh Hải, Lưu Sảo Nguyệt liền cười. Ngày này Phan Tiêu mang về tới một cái xem bệnh lão trung y, nói là chuyên môn chỉ thắc lưng chân bệnh, có rất nhiều nhiều ít năm ngoan cố bệnh cũ, tới rồi hắn chỗ đó thậm chí liền giật đều không cần uống chỉ chăm cứu là, có thể thuốc đến bệnh. Trừ, Phan Tiêu đem người Lưu tại phòng khách, đến trong phòng khuyên hứa hẹn, người khiến cho hắn nhìn xem. Xem không hảo ta cũng không có hại, xem hảo, kia đương nhiên dai đại vui mừng, vạn sự đại các. Hứa hẹn trừng hắn lết mắt một cái, này dai đại vui mừng vạn sự đại các là dùng đến nơi đây tới sao? Sẽ không dùng cũng đừng dùng. Đạo đem Phan Tiêu nói được sửng suốt, hứa hẹn sắc mặt cũng cứng đờ, nàng chân không thể động lúc sau, tính tình cũng liền cổ quái lên, đối người khác còn hảo. Như cũ là nho nhã lễ độ, cũng không phát hỏa còn có kiên nhẫn, nhưng đối Phan Tiêu... Cũng không biết làm sao vậy, liền tổng ái lấy lời nói Nhi đâm hắn, lúc này, hứa hẹn cũng biết chính mình không nên, lại ngợn ngùng nói thầm, lại như thế nào không có hại. Đừng cho là ta không biết, vì ta nảy hai chân ngươi đều mau tán ra bài sản, lại chỉ không hết, mới là thật sự mệt đã chết. Phan Tiêu nghe nạn nói như vậy, cũng liền cười, ta đứng ngươi là làm sao vậy đầu cùng ăn hỏa giựt dường như. Hóa ra Nhi là đau lòng tiện lạc. Ngươi an tâm đi. Tiền đã không có ta có thể lại tránh rất nhiều cho ngơi, nhưng chân của người hiện tại không nắm chặt chị, về sau là có bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại. Hứa hẹn đầy mặt biệt nữ dối giấm, người nói cái gì đâu. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói rõ ràng, người tiền là người tiền, ta đau lòng nói làm cái gì, lại điều cùng ta không nửa phần quan hệ. Người hiện tại thay ta xem chân tiền ta là sẽ trả lại ngươi, cho nên muốn nói là đau lòng ta. Cũng là đau lòng ta chính mình tiền, hắn nói lời này ôn nhu chàng đầy, không bao giờ như là lúc trước như vậy hỗn đảng, hứa hẹn tuy rằng đã thói quen hắn hình dáng này nhi, nhưng tâm lý luôn có như vậy một thanh âm nhắc nhở nàng, cậu không đổi được. Có lẽ nàng như vậy tưởng thật không đúng, nhưng nàng sơ mới tới cái này lạc hậu thời đại khi, lại gặp như vậy một cái hắn, sinh hoạt quẩn bách khốn khổ, thật không bằng đời trước một phần vạn, này cũng làm nàng trong lòng lạc hạ một cái ấn ký. Cũng không dám nở dễ dàng tin tưởng Phan Tiêu, người khác còn hảo, chính là Phan Tiêu, nàng tổng không tin hắn sẽ sửa đổi, nhưng trên thực tế hắn đối nàng lại thật sự khá tổ. Ừ. Nàng không dám nhìn Phan Tiêu mặt, nàng kia nói quá rõ ràng, sắc mặt của hắn nhất định sẽ không đẹp là được, quay đầu nhìn góc tường nhi, ta biết ngươi vẫn luôn rất tự trách, chính là Phan Tiêu, ta nảy chân chính là đời này rốt cuộc vô pháp nhi đi rồi, ta cũng không lý do ăn và ngươi, ta là cái người trưởng thành, lạng. Chuyện gì đều là ta chính mình lựa chọn, ta là cứu ngươi mới chịu thương, chính là ngươi lại không cầu ta cứu ngươi, cho nên ngươi cũng không nợ ta cái gì, đừng đem ta xem thành là người trách nhiệm Phan Tiêu. Có chút lời nói không thể không nói rõ ràng, chẳng sợ ngày đó Lưu Đình khuyên nàng hảo sau một lúc lâu, nhưng nàng sau lại ngẫm lại, vẫn là không thể buồn không hé răng làm Phan Tiêu liền như vậy, không minh bạch chạy trước chạy sau. Phan Tiêu là nàng đã sớm tưởng chặt Đức hiện tại nàng. Chân không thể động, chặt Đức chuyện này nàng cũng không nhắc lại. Hứa hẹn lắc đầu, người cũng không nợ ta gì đó Phan Tiêu. Phan Tiêu không thể nghi ngờ là xấu hổ, chuyện tới hiện giờ, có rất nhiều sự hắn đều xem đến thực khai, duy nhất chấp nhất theo đuổi cũng chính là hứa hẹn, nhưng bởi vì lần này hứa hẹn bị thương chuyện này, Phan Tiêu cảm thấy là ý trời, ông trời đều nhìn không được hắn dây dưa hứa hẹn, kỳ thật Phan Tiêu đã sớm nghĩ kỹ rồi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều đem hứa hẹn chân. Chữ khỏi, chờ hắn đem nàng trân trị hết lúc sau, nàng nếu là còn tưởng cùng hắn ếp đao lưỡng đoạn, khi bọn họ liền về quy làm ly hôn. Như vậy điểm quyết đoán, hắn vẫn phải có, ly lợm la liếm cũng đến có cái độ không phải. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nhưng hứa hẹn hiện tại đem nói đến như vậy minh bạc, lại làm hắn có vài phần nan kham. Phan tiêu người này, hắn hiếu thắng cả đời, thật đúng là liền không bị ai như vậy ghét bỏ quá hắn không biết như thế nào cùng hứa hẹn nói chuyện, muốn nhẫn nại. Tính tỉnh khuyên nàng xem bác sĩ, trong lòng rồi lại thực sự nghẹn một cổ khí, trùng hợp là lúc này có người gõ cửa, Phan Tiêu cũng không thấy hứa hẹn liền đi mở cửa, hứa hẹn nhìn Phan Tiêu bóng dáng nhấp nhấp môi. Người này, như thế nào liền như vậy quật đâu? Nàng đều đem lời nói đều đến như vậy tuyệt, hắn liền không thể đi sao? Phan Tiêu mở cửa, thấy tới là ai? Liền không vui, câu mày, người như thế nào liền nơi này đều biết. Hắn cùng hứa hẹn hiện tại trụ chính là hứa hẹn tân mua nhà lầu, hai phòng một sảnh, hoàn cảnh tốt, là cái tu dưỡng hảo địa phương, cho nên hứa hẹn mới đề nghị ở nơi này, vừa lúc cũng có hai gian phòng, hai người bọn họ một người trụ một gian hắn vốn tưởng rằng đây là tân phòng, chỉ có hắn mới biết được, không nghĩ tới cái này Khương Hoa chẳng những biết nơi này, còn có thể tìm được nơi này. Khương Hoa thấy Phan Tiêu mặt đều trở nên tím, đẩy một phen Phan Tiêu, không thúc đẩy. Càng làm cho hắn xấu hổ và giận dữ, chỉ có thể chỉ vào Phan Tiêu cái mũi mắng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Ta đã muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đem nàng hảo hảo mà mang đi, như thế nào không hảo hảo mang về tới đâu? Ngươi như thế nào liền hai cái đùi điều phế đi đâu? Ta nói ngươi rốt cuộc an chính là cái gì tâm nột? Phan Tiêu chính phiền đâu, không chút nghĩ ngợi liền nói câu, ta an đến cái gì tâm quan ngươi đánh giám Khương Hoa sắc mặt trong nháy mắt liền thanh, nhìn Phan Tiêu, đem tự mình quay hàm cắn sinh đau, hắn oán ngẩn nói, ta cùng hứa hẹn là đang lúc nam nữ. Bằng hữu quan hệ, người nói quan không liên quan chuyện của ta. Phan Tiêu cực kỳ phiền thao điểm điếu thuốc nhi, rũ đầu không nói, tâm tình của hắn giống như là phải bị điểm hỏa pháo độ, đặc biệt tưởng tấu Khương Hoa một đống, nhưng nhớ tới ở trong phòng hứa hẹn, như thế nào Phan Tiêu đều nhìn xuống khẩu khí này. Khương Hoa lại đem Phan Tiêu nhường nhịn coi như yếu đuối. Hắn một ngẩn đầu, chỉ vào phan tiêu cái mũi mắng, ta liền biết ngươi làm hứa hẹn đi theo ngươi cùng đi cái gì tạng khu lạc. Bất an hảo tâm, đừng tưởng rằng ngươi xuyên nhân mô cẩu dạng, ta liền không biết ngươi trong xương cốt đê tiện vô sĩ sống xa. Này nhưng lập tức cấp phan tiêu hỏa khí điểm, hắn đem tạng thuốc nhi một ném, ngươi lại là cái thứ gì? Nói liền phải động thủ, vẫn là hứa hẹn mở ra môn, A một tiếng, đều ngừng nghĩ điểm đi. Phan Tiêu ngẹn một bụng khí, thật là tưởng bỏ gánh đi vào, nhưng ly trí thượng cùng tình cảm thượng đều không nghĩ đi, hắn đi rồi, chẳng phải là muốn lưu lại Khương Hoa cùng hứa. Hẹn một khối, Khương Hoa không biết chính mình thiếu chút nữa bị đánh, trên thực tế liền tính gặp qua Phan Tiêu, đánh người tàn nhẫn kính nhi hắn cũng không sợ hắn. Có chút người chính là cổn đào thịt, giao nhỏ không ai đến thịt thương, đó là sẽ không cảm thấy đau, hắn trừng mắt nhìn lướt mắt một cái phàng tiêu, người nếu là dám đánh ta một chút, liền một chút. Hắn vương một đầu ngón tay, ở phàng tiêu chấp mũi nhi bên lắc lư, ta liện cáo người chơi lưu mạnh, nặng đi theo người một chuyến trở về. Chân liện phế đi, đến lúc đó người cho rằng đến lúc đó hứa hẹn sẽ đứng ở ai bên người nhi. Vì ai nói chuyện? Hắn có chút đắc trí. Trên thực tế, hắn cho rằng hứa hẹn hiện tại ra tới chính là sợ hắn bị đánh. Phan Tiêu nhất xem không được chính là tiểu nhân đắc chí hình dáng, càng cảm thấy đến trước mắt kia càng nhi ngón tay trướng mắt, lập tức liền cất cầm, sau đó dùng sức một bẻ, chỉ nghe răng giác một tiếng, này khẳng định là chiếc ạ. Khương hoa nào gặp qua cái này ạ, lúc ấy liền kêu thảm thiết. Một tiếng, che lại ngón tay lại nhảy lại nhảy còn mắng chửi người, tam câu không rời muốn cáo Phan Tiêu. Phan tiêu xem hắn kia túng hình dáng liền cười, cáo ta, vậy ngươi liền đi cáo a bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cáo ta, làm bất tử ta, phải đến luật ta tới. Phan tiêu cười rất thấm người, Khương Hoa đau trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng không chú ý, nhưng lời này rõ ràng là khiêu khích à. Khương Hoa tự giác là người văn minh, vẫn chịu quân tử động khổ bất đồng thủ, cho nên hắn cũng không cảm. Thế chính mình khiêu cách bị bể gãy ngón tay đầu là mất mặt chuyện này, ngược lại cảm thấy Phan Tiêu quá dã man Hắn đem tầm mắt nhìn về phía hứa hẹn, đôi mắt nhỏ như muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, Phan Tiêu cũng theo hắn tầm mắt nhìn về phía hứa hẹn. Hứa hẹn đỡ chán, muốn nói này thật đúng là trường nhân gian trò khôi hại, cậu huyết lại cậu huyết, trong trước cùng đương nhiệm khả năng sắp chia tay bạn trai đấu võ đài, một phương đã bị thương, hai đôi mắt nhìn nàng nặng hẳn. Là chạm ai bên kia, kỳ thật giúp lý không giúp thân cách nói đi, nàng là nên đứng ở Phan Tiêu bên này nhi, nàng cũng đều nhìn thấy, Phan Tiêu là nơi trốn chịu đựng nhường Khương Hoa, bằng không, lấy Phan Tiêu tính tình, cũng không có khả năng là chỉ bẻ gãy hắn một cây nhi ngón tay chuyện này ạ Nhưng nàng ai bên kia nhi cũng không chạm, chỉ hỏi Khương Hoa, ta trở về thật có chút nhật tử, người như thế nào hôm nay tới? Kỳ thật hứa hẹn trở về lúc sau đi, kéo người cấp Khương Hoa mang qua lời. Nhắn nhi, đại khái ý tứ chính là làm Khương Hoa tới một chuyến, kết quả Khương Hoa vẫn luôn là không xuất hiện, hứa hẹn nghĩ đến rất đơn giản, nàng tuy rằng chân quẹ nhưng cũng không tưởng ăn và ai, nàng chỉ là cảm thấy, chia tay cũng phải giáp mặt giải thích bạch đi, nàng đi thời điểm cũng nói qua, trở về nói bọn họ chuyện này, kết quả Khương Hoa không có tới, là Phan Tiêu không rời không bỏ, nàng vốn dĩ đối Khương Hoa cảm tình liền không thâm, hiện giờ có thể nói là càng không cảm tình, kết... Quả liền ở ngay lúc này Khương Hoa lại xuất hiện, kỳ thật hứa hẹn không biết, nằm nhờ người được tin tức bị một cái kêu lý thuyết cô nương cấp cướp. Hứa hẹn này không phải ai bên kia gì cũng không chạm, cũng không giúp hắn hai bất luận kẻ nào nói chuyện, kết quả Phan Tiêu cao hứng, Khương Hoa lại không cao hứng, giờ khắc này, hắn liền tưởng, hứa hẹn nhất định là đối Phan Tiêu chăm lại tình xưa, vốn dĩ sao, nhưng ra hai cũng là phu thê, tuy nói không lâu trước đây cảm tình bất hòa nháo ly hôn. Chính là nhân gia không còn không có ly hôn sao. Sau đó lại cùng nhau đi rồi tranh tay tạng, trở về chi hảo sao, cộng hoạn nạn một hồi, cái gì đều là khó tránh khỏi. Hắn ngón tay đâu à, cảm thấy chính mình này căng nhi ngón tay chiếc đặc biệt không đáng, vốn dĩ sao, hắn nghe nói nàng chân không hảo, ba ba tới xem, kết quả đâu. Gặp được tình địch cũng tại đây, hắn như thế nào liện không thể khiêu khích, như thế nào liện không thể nói hắn hai câu đâu. Càng nghĩ càng khổ sở, cũng vô tâm tình ồn ào. Cái gì báo nguy không báo nguy, chỉ gục xuống cái đầu cùng hứa hẹn nói, ta đã giúp ngươi thông chi ngươi quê quán thân thích, ngươi này chân không hảo, cũng không thể tổng làm, hắn một dậm chân, rất có vài phần không khí, cũng không thể tổng làm một người nam nhân chiếu cố đi. Gì? Ngươi cho ta biết quê quán thân thích? Ngươi như thế nào biết địa chỉ? Ngươi nói với hắn ngươi quê quán đám kia thân thích? Hứa hẹn ngươi nghĩ như thế nào à? Hứa hẹn cùng Phan Tiêu đồng thời nói, Khương Hoa, cũng không phải không phát hiện hai người ngữ khí không thích hợp, nhưng hắn không cảm thấy chính mình, vì hứa hẹn thông chi quê quán thân thích có cái gì không đúng, hơn nữa so với hứa hẹn cùng Phan Tiêu không đúng ngữ khí, Khương Hoa càng thêm chán ghét hai người ăn ý, hắn run dậy thanh âm hừ một tiếng, ngón tay đau cũng chưa quên làm thắt đi Phan Tiêu, người nãy hắn chính là bất an hảo tâm, bằng không làm gì không giúp người thông tri thân thích. Hắn như bây giờ chiếu cố người lại tính cái gì? Chính là ngươi không hỏi qua ta liền tùy tiện cho ta biết thân thích, này lại tính cái gì đâu? Còn có ngươi còn không có nói cho ta, ngươi lại như thế nào biết ta quê quán thân thích? Ngươi điều tra ta? Hứa hẹn nhìn Khương Hoa, nàng không thể tin được chính mình, trong mắt thành thật bổn phận nam nhân sẽ cõng nàng điều tra nàng, này cũng không phải diễn phim truyền hình, hắn cũng không như vậy đại quyền lợi nói muốn điều tra nàng liền điều tra đến. Như vậy, vì cái gì hắn đã biết nàng nhà, ngoại thân thích hơn nửa thông chi bọn họ. Phan Tiêu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nghe được ra tới, hứa hẹn cũng không có đã nói với Khương Hoa nhà ngoại thân thích. Như vậy, Phan Tiêu trong lòng hảo quá không ít, ít nhất, Khương Hoa cũng không thấy đến so với hắn cùng nàng có thể thân cận nhiều ít. Ta, ta không có. Ta điều tra người cái gì à? Người cùng ta nói sở hữu nói ta đều tin người, hiện tại là người, là người không tin ta à? Khương hoa sắc mặt đỏ lên, này đó hắn đích xác cũng chưa nghĩ tới, hắn lúc ấy nghe xong lưu xảo nguyệt nói trong đầu liền trống rỗng, cái thứ nhất ý nhiệm chính là tới gặp nàng, muốn chiêu cổ nàng, chính là cái kia họ lưu cô nương nói cũng không tồi, hứa hẹn chân bị thương, hắn gần đây chiếu cố tính sao lại thế này ạ Vẫn là muốn tìm đứng đắn thân thích tới mấy hảo, hắn thật sự chính là vì hứa hẹn hảo, nhưng hiện tại hứa hẹn biểu tình làm hắn cảm thấy chính hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn là có chút trột dạ, nhưng càng nhiều lại là thẹn quá thành Giận, dựa vào cái gì cái kiểu phan tiêu có thể chiếu cố nàng, bọn họ trai đơn gái chiếc nàng liền không chỉ trích hắn, mà hắn hảo tâm vì nàng thông chi quê quán thần thích, lại bị nàng chỉ trích. Khương Hoa càng nghĩ càng sinh khí, một dậm chân, ta lại có cái gì năng lực đi điều tra người đâu. Ta một cái thư viện đọc sách, một không có tiền nhị không thế. Nếu ta làm sai cái gì, vậy tính ta hảo tâm làm chuyện xấu, người ta là thông chi. Ngươi yên tâm, bọn họ là ta thông chi, tới, ta tự nhiên, cũng sẽ đi tiếp trạm, sẽ chiếu cố, tóm lại ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Khương Hoa trẻ lại tay đi rồi, trong lòng không phải không khó chịu, hắn cảm thấy chính mình quả nhiên đủ ức ức, hứa hẹn như vậy không tín nhiệm hắn, hắn đều không rời đi nàng. Chờ Khương Hoa đi rồi, Phan Tiêu ngồi sổng hứa hẹn trước mặt, khuyên nàng, quê quán kia bọn người nếu tới, ngươi đã có thể không được ngừng nghỉ. Này Trân chỉ vẫn là không chỉ ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, hơn nữa. Ngươi muốn chị ta phải chạy nhanh điểm. Kia bọn cực phẩm nếu tới, cuộc sống này tất nhiên sẽ không giống như bây giờ quá đến thư thái, tóm lại tới một đám cùng chính mình không hợp người cùng nhau sinh hoạt, chỉ là kia sợi biệt nữ kính nhi, liền đủ làm người uống một hồ, huống chi nạn vốn là không cha không mẹ, không nơi nương tựa, hiện tại chân lại thành như vậy. Những người đó tới, không chừng muốn như thế nào trà đạt nàng đâu, nàng hiện giờ nhật tử là càng ngày càng tốt, cùng quê quán. Lúc ấy so thật là trên trời dưới đất, nhưng nếu là làm cho bọn họ nhìn thấy, mau dọn dẹp một chút, dọn đi nhà trệt bên kia nhì, một hồi người giúp ta thông chi khương hòa, làm hắn nhận được người, đem người mang bên kia nhì đi. Nơi này phòng ở, nàng là không nghĩ làm nàng đại bá toàn ra người biết đến, bằng không, không chừng bọn họ muốn như thế nào cân nhắc nàng đâu. Những người khác đều dễ đối phó, đã có thể nàng nại, đó là nàng thân nại nại, tuy nói một ngày không dưỡng quá nàng, lại. Cũng là chính thức có viết thống quan hệ, vẫn là trưởng bối, nếu là nàng tới chỗ này, nói nhìn phòng ở hảo, muốn trụ hạ, nàng có thể không cho sao. Đến lúc đó, nàng liền tính ở cách ứng cũng phải nhường lão nhân chủ không phải. Bằng không nháo đi ra ngoài, nháo lận, nàng vốn là tạm nghỉ học trường học, nhất định sẽ trực tiếp lệnh cưỡng chế nàng thôi học càng muốn liền càng cảm thấy nháo tâm. Lưu xảo nguyệt sử hỏng tâm tình cũng không gặp thật tốt, chỉ có thể nói là hơi chút có như vậy một. Chút vui sướng khi người gặp họa đi, nhưng một khi là nhớ tới vưỡng tranh cùng vương tranh bên người nhi chạm kìa cô nương, nàng liền lại bắt đầu nháo tâm, chính là liền nàng chính mình đều rõ ràng nàng cùng vương tranh là thật sự xong rồi. Nhưng ra vương tranh tốt xấu xem như cao phú xoái, chính thức thanh niên tài tuấn tuy rằng lớn lên gầy yếu đi điểm, Nhưng lúc trước xứng nàng kia đã là thương đương cao cấp bậc, nàng nếu là tưởng lại tìm cái như vậy ngốc đếch lắm tiền còn nhậm nàng sai. Sự khó khăn, cho nên lại tìm bạn trai, nàng cũng phóng thấp tiêu chuẩn, không cần giống vững tranh như vậy có văn hóa có nội hạm, có tiền liền thành, không cần giống vững tranh lớn lên như vậy đoan chính, có tiền liền thành. Sau đó lưu xảo nguyệt thật đúng là, tìm được như vậy một hai cái cùng vương tranh giống nhau đôi mắt què. Lưu Sáu Nguyệt cùng Vương Tranh lúc ấy, tiếp xúc quá không ít có tiền cậu ấm, lại điếu hai cái phú nhị đại cũng không phải cái gì về khó nhi, nhưng mấu chốt là lưu. Sáu Nguyệt yêu nhất làm bộ làm tịch nhi, đặn cái mũi lên mặt nàng kia một bộ thủ đoạn, đối phó cha mẹ ca ca cùng Vương Tranh lần nào cũng đúng, biến thành thói quen dường như thay đổi người cũng làm theo sự, cũng có phú nhị đại tích nặng làm ra vẻ cá tính, nhưng phần lớn đều không có có thể nhẫn được nàng 10 ngày. Sau đó Lưu Sảo Nguyệt ở ngắn ngũn trong vòng nửa tháng, ngay cả thay đổi hai cái phú nhị đại, đương nhiên đều là nàng bị người ta đạt, hơn phân nửa đều là chịu không nổi nàng. Cá tính, đừng nói nhân ra chính là tưởng cùng nàng chơi chơi, liền thật là đứng đắn sự đối tượng, ai chịu nổi nàng kia tính tình ác. Lưu Sảo Nguyệt bị nam nhân bị thương lại thương, nàng dần dần cũng biết chính mình kia bộ không dùng được, thương tâm hối hận hoài niệm vương tranh chỉ dư cũng biết thu liễm. Sau đó liền lại phóng thấp chính mình tìm bạn trai tiêu chuẩn. Đương diện, Lưu Sảo Nguyệt là tưởng lại tìm phú nhị đại, như vậy kết hôn sinh con gì đó đều danh chính ngôn thuận, nhiều có thể. Diện đâu? Chính là nhân ra phú nhị đại trướng mắt nàng à? Cũng không phải mỗi cái phú nhị đại đều mắc què. Lưu Sảo Nguyệt cô nương này đi, lớn lên thật là người bình thường, không thể nói khó coi đi nhưng cũng thật sự không tính là đẹp. Muốn nói lớn lên giống nhau còn chưa tính, mấu chốt là ca tính còn không tốt. Nghe qua dính quá nàng kia hai phú nhị đại hình dung, mặt khác có tiền cậu ấm đều lùi tan. Lại không phải không có mỹ nữ cho bọn hắn nhà vào trong ngực, bọn họ cũng không đáng chiêu. Như vậy một tôn đại Phật cũng không có việc gì còn phải cung phụng hống à. Sau đó Lưu Sảo Nguyệt đem chính mình tầm mắt đạt ở thành công nhân sĩ trên đầu, đầu năm nay có tiền thành công nhân sĩ, cũng hoàn toàn không đều là cao lớn vạm vỡ cái loại này, có thể kháng cự không được đầu năm nay người Trung Quốc bảo thủ. Chú ý cái trước thành ra sau lập nghiệp, cho nên trừ bỏ Phú nhị đại lại có tiền đó chính là đã kết hôn à. Lâu xảo nguyệt ở tại bạn mấy bạn trai cho nàng mối trong phòng, nhìn trong. Gương họa tinh xảo trang dung chính mình, nàng sợ sợ chính mình mặt lẫm bẩm tự nói. Không phải ta không tự ái à, chỉ là muốn duy trì gương mặt này, không có những cái đó hàng hiệu trong, ta lại tính cái gì đâu. Lâu xảo nguyệt nhớ tới mẫu thân ca ca khuyên can cùng tiếng mắng. Nàng đôi mắt đau xót, các nàng cho rằng nàng nguyện ý như vậy sao? Bọn họ đều không thể lý giải nàng. Nàng đều đi đến hôm nay này một bước, lại hiểu rõ trong sạch làm không cái nhẫn, sao có thể tìm một cái thành thật. Bổn phần người kết hôn kia cũng bất quá là bồi nhân ra bạch ngủ. Một khi đã như vậy, nàng bồi ai ngủ không phải ngủ. Ít nhất nàng hiện tại có thể bồi ngủ, có thể tranh so nàng ca nhiều, sớ so lưu đinh nhiều, thậm chí so hứa hẹn nhiều. Lưu Sảo Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghĩ đến đối, nàng nhìn trong gương gương mặt kia, lại thầm hận gương mặt này vì cái gì sẽ như vậy bình thường, không giống nàng ba mày dẫm mắt to, cũng không giống nàng mẹ nó trắng nõn thuần tịnh, thậm chí liền hắn. Cả gương mặt kia đều so ra kém. Nếu nàng có một chương gương mặt đẹp, nàng cũng liền không cần ở như vậy ép dạ cầu toàn, nếu nàng có một chương gương mặt đẹp, sẽ có bao nhiêu nam nhân thiện mặt đưa lên tới. Lưu xảo nguyệt khí hống hống cầm lấy bao, nếu nàng không thoải mái, kia người khác cũng liền không cần thống khoái. Phan tiêu tiệm tới cái kia lão trung y quả nhiên là một bộ đạo cốt thanh phong hình dáng, cấp hứa hẹn xem bệnh, trung dựt là một phen một phen ăn, tiền cũng không thiếu hoa. Nhưng chính là không thấy hảo. Mắt thấy hứa hẹn ăn những cái đó dựt ăn càng ngày càng tiêu tụy, Phan tiêu không làm, người này như thế nào càng ăn người cấp dựt liền cạn không thấy hảo đâu. Lão trung y sờ sờ râu, xem ra cô nương này bệnh căng nhi ở trên L.A. Phan Tiêu trừng mắt, cảm tình thời gian dài như vậy ngươi thật đương chân không hảo cấp chị Hứa hẹn lít hai người lít mắt một cái, lão bác sĩ ngươi chữa bệnh đều nhìn không ra ta nơi nào có bệnh. Càng thêm cảm thấy này bác sĩ. Quái gì? Phan Tiêu cũng nhìn lão bác sĩ, không phải không hoài nghi quá này lan băm, chỉ là bọn hắn một đường đi trở về tới. Đi qua bệnh viện đều không ở số ít, cũng chưa thấy cái gì hiệu quả, Phan Tiêu hiện tại là đem sở hữu bảo đều đề ở cái này lão trung y trên người. Lão trung y thổi dâu trừng mắt, kia sao có thể đâu. Im là đã sớm biết bệnh của ngươi căng nhi ở trên eo, chính là cái này, cái này trung y a chú ý chính là cái tuần tự tiệm tiếng như vậy cái bước đi, im là trước từ chân cho. Ngươi chỉ lên, nhìn sang ngươi phản ứng, hiện tại xem ra, cái này tuần tự tiệm tiếng là không thành. Phan tiêu không gì văn hóa, nghe không hiểu cái này cái kia, chỉ cảm thấy vẫn là có như vậy vài phần đạo lý, liền hỏi, kia kế tiếp. Lão trung y vỗ tay một cái, y trả cha mẹ tâm, ta biết các ngươi cấp, như vậy, ta tơi cái tốc liệu. Hứa hẹn như mày, tốc liệu. Là như thế này, im này tay nghề đi kia đều là lão tổ trung truyền xuống tới, trong đó đâu liền có một bộ mát xa thủ pháp trên eo. tật xấu. Phan tiêu vừa nghe còn có hy vọng nóng nảy, kia ngại như thế nào còn kéo đâu. Mau cho nàng dung A kia bác sĩ đều nói không thể kéo. Ta nhưng nói cho ngươi à, tiền ta nhân đều cho ngươi, ngươi cũng có thể đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm ta là cái dặn gì ngươi, nếu ngươi này chỉ không hết, ta đây cũng mặc kệ ngươi này tay nghệ có phải hay không tổ truyền, ta coi như ngươi là kẻ lừa đạo xử lý. Lão trung y tức khác không lớn cao hứng, lại có thể là ngại với phan tiêu cao tò chính mình. Lại bắt người nương tay, liền có lệ, Hạo hảo, im biết đến. Người phóng hảo, im chỉ cần vừa ra tay, lão bà người bảo đảm là, thuốc đến bệnh trừ. Kia còn chờ cái gì? Ngo ra tay à? Lão trùng y lại nói, im này mát xa thủ pháp đi, nó là tổ truyền, bảo mật thực, ngụ ý chính là gọi người lãng tránh phan tiêu đương nhiên không muốn, ta lại không phải học y, nhìn cũng không quan trọng. Lão trùng y một ngạnh cổ, kia im liền không chị. Người thích làm gì thì làm đi. Hứa hẹn vốn dĩ cũng không muốn cùng cái xa là bác sĩ một khối, tuy nói cho nàng chữa bệnh một đoạn thời gian, nhưng đều có Phan Tiêu bội thình lình muốn đơn độc ở chung. Hứa hẹn đảo không phải sợ hắn, nhưng chính là cảm thấy quái quái, nàng nhìn mắt Phan Tiêu, vừa vặn nhi Phan Tiêu cũng xem nàng đâu. Hứa hẹn vừa thấy Phan Tiêu ánh mắt kê nhi liền nhéo mắt, người sẽ không thật muốn phải về tránh đi. Đem nàng này lùi không thể động nữa nằm liệt cùng một cái người xa lạ phóng một khối. Không trở về tránh có thể, như thế nào chỉnh, nhưng ra nói rõ người không đi ta liền không chị, phan tiểu luôn là không thể làm hứa hẹn bỏ qua bất luận cái gì một cái chân, có thể tốt cơ hội à. Hắn công lưng, hứa hẹn cho rằng hắn muốn cùng nàng nói cái gì lời nói đâu, kết quả hắn vành tay nóng lên, bị hôn một cái, hứa hẹn vừa định trốn, liền nghe thấy hắn dùng cực thấp thanh âm nói, ta liền ở ngoài cửa, phát hiện không đối liền lắc lát, lát cái này. Hắn đem một cái tiểu hồng túi nhét vào hứa hẹn trong tay, lại hôn một cái. Hứa hẹn lỗ tai, liền cùng bình thường trưởng phu an ủi nhát gan anh thê tử như vậy nói, cái này là bùa hộ mệnh, tựa như ta bội ở bên cạnh người giống nhau. Hứa hẹn cả người đều đỏ, cũng chính đại tôn dường như, xứng với kia trương trắng nõn đẹp khuôn mặt nhỏ, càng hiện ngon miệng, phan tiêu hai trong mắt tối sầm lại, thấp thấp khù một tiếng, đi ra phòng. Lão Trung Y đương nhiên cũng nhìn thấy hứa hẹn hình dáng. Chờ phan tiểu đi ra ngoài đem cửa đóng lại, hắn hai trong mắt chật lé, cúi đầu nhìn. Hứa hẹn phát đỉnh, trong lòng tưởng, ngoan ngoãn ô, lớn lên là thật tuấn à. Sau đó hắn thanh thanh giọng nói, đối hứa hẹn nói, kia hiện tại đem trên người siêm y cởi. Lão Trung y cười tủm tỉnh nhìn hứa hẹn, trong lòng liền tưởng à, đầu năm nay người hảo lừa thực hắn hành tổ giang hộ nhiều năm như vậy, đã lừa gạt già trẻ vô số, lừa tài chiếm đa số, nhưng lừa xác sao cũng không phải không có. Hứa hẹn cô nương này, lớn lên không xem như tuyệt đỉnh mỹ nữ, có thể kháng cử không được mấy năm nay. Không ở dại nắng dầm mưa, làn da hồn nhiên thiên thành hảo, trắng nọn sạch sẽ không nói, đôi mắt còn đại, môi nhi còn nhỏ nhan sắc còn xinh đẹp, người càng lại lớn lên kiều kiều tiểu tiểu. Lão trung y đi địa phương nhiều đi, lừa xác nữ nhân cũng có như vậy mấy cái, cũng coi như sát trung tay và đời, cuối cùng cũng đến ra không ít tâm đắc, giống như là cao cao đại đại gầy gầy cái loại này cũng không tốt. Khi chỗ ngồi lỏng lẽo không nói, còn lạc tay, tốt nhất không gì hơn hứa hẹn loại này, lớn. Linh vóc dáng không cao, không xương đủ tiểu, còn sẽ không quá gầy, quan trọng nhất là, ai ô. Này dạ mà không đứng đắng lão trung y càng nghĩ càng tâm động, này lão trung y sao có thể không động tâm nột. Cho nên chẳng sợ cảm thấy chuyện này rất mạo hiểm, nhưng ra trường phô thực không khéo, cũng quyết định bí quá hóa liều, cây gọi là xác đảm bào thiên cũng bất quá như thế. Hứa hẹn theo lời cởi áo khoác nhị, nghĩ thầm còn không phải là ấn cái ma, này cũng nên đủ rồi, lại không nghĩ rằng lại nghe. Thấy kia lão trung y nói, sao còn rất hà, tiếp tục thoát à. Lão trung y có chút sốt ruột, cũng khẩn chương nột, trên trắng đều ra mồ hôi, hắn đem quần áo một thoát ném một bên nhi, này phòng cũng thật nhiệt à. Hứa hẹn ngẩn đầu xem hắn, nàng như thế nào không cảm thấy nhiệt. Lão trung y tự hồ cũng cảm thấy chính mình có điểm gấp gáp, khù một tiếng nói. Người xem ta làm gì? Này mát xa nhưng không phải đến cởi quần áo sao? Ta ấn ngươi eo, ngươi không cởi quần áo ta như thế nào ấn? Liền tính. Lời này nói đường hoàng, nàng cũng cảm thấy thập phận có vấn đề, cho nên nói, ta cũng không phải không nghe người ta nói qua mát xa, nhưng ra mát xa chữa bệnh, đều là đem quần áo vén lên tới, liền lộ ra tới muốn ấn địa phương là được, ngươi cũng nói, ngươi là muốn ấn ta eo, cho nên này cùng thoát không cởi quần áo có cái gì quan hệ. Lão Trung Y vừa nghe cũng không làm, thổi dâu trừng mắt chỉ vào hứa hẹn tay đều thẳng run ngươi lợi này là có ý tứ gì? Nói ta muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi ngươi ngươi! Khí vông tay, này nếu là làm ta những cái đó chất nam đệ nữ nghe thấy thấy, ta còn muốn không cần làm người. Hắn là có chút sợ hãi, tuy rằng cũng đã lừa gạt sắc nhưng rốt cuộc cùng gạt người tiền tài bất đồng, này nếu như bị nhân ra trượng phu phát hiện, bất tử cũng muốn lột ra. Khi vẽ mặt ngạn Quốc đảo cũng không giống như là làm bộ, hứa hẹn liền suy nghĩ, chẳng lẽ là nàng tự mình tư tưởng quá dơ bẩn, hiểu lầm nhân ra. Nhưng này quần áo nói cái gì đều không thể. Phát à, không hợp lý chính là không hợp lý, nàng cũng không tin, nói toạt đại thiên đi, ấn cái eo còn muốn cởi quần áo. Nàng nói cái gì đều không làm, cuối cùng lão trùng y không có biện pháp, thỏa hiệp nói, trùng trùng trùng, người liền đem quần áo vén lên đến đây đi. Sau đó lại đi bên cạnh nhi mân mê nửa ngày, lấy lại đây một ly đen thùi lùi chất lỏng cấp hứa hẹn, uống lên, cái này là phụ trợ mát xa phải dùng. Hứa hẹn nửa tin nửa ngờ uống thuốc, dựa theo lão trùng y phân phó ghé vào trên. Dường, chỉ chốc lát sau liền thấy buồn ngủ, đó là một loại thực mỏi mệt, rất mệt cảm giác, giống như là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt dường như, mí mắt trọng hình như có ngàn cân, nằn lát đầu, không lát đầu còn muốn như vậy lay động đầu, càng hôn mê. Nhưng nàng không dám ngủ à, nàng từ chân không thể đi đường lúc sau, tuy nói có chút nháo tâm đi nhưng cũng chỉ có không lâu trước đây mất ngủ quá, sao lại chính mình cũng tiếp nhận rồi kết quả này, đảo so phan tiêu tâm lý trạng thái còn muốn. Thảo Trúc chưa từng mất ngủ quá cho nên nàng, vì cái gì sẽ ở uống lên lão trùng y cấp đồ vật sau liền muốn ngủ. Này quá không tầm thường à. Hứa hẹn nàng là không thông minh không cường thế còn có một viên mềm bẹp tâm, nhưng này không đại biểu nàng sẽ không có phòng người chi tâm à, nàng lúc ấy liện cảm thấy không thích hợp nhi, khá vậy không sức lực kêu người, chỉ phải lắc lắc phan tiêu cho nàng đồ vật, vốn tưởng rằng phan tiêu cho nàng đồ vật rất đáng tin cậy, nàng lay động động tĩnh sẽ rất lớn, kết quả chính là một bình thường lục lạc. Bình thường lục lạc nó liền tính là vang lên có thể có bao nhiêu vang à? Hứa hẹn cái này khi A kết quả nàng mới vừa riêu một tiếng, không đợi lão trung y đem lục lạc đoạt lấy đi đâu, cửa phòng đã bị khai. Phan tiêu đẩy mở cửa liền cảm thấy không thích hợp nhi, đầu tiên hứa hẹn dung trung đang luyện không thích hợp nhi à. Bởi vì lục lạc thanh âm thật sự quá thiểu, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu nhưng ôm thả rằng tin này. Có thái độ hắn liền mở cửa, không nghĩ tới liền thấy lão ra họa kia đang muốn lấy hứa hẹn trong tay đồ vật. Phan tiêu nhìn kỹ, bất chính là hắn cấp hứa hẹn cái kia lục lạc. Phan tiêu đi nhanh vào nhà, chết vấn lão trung y, ngươi làm gì đâu? Lão trung y khẩn trương nhún nhúng vai, cái này mát xa đi, đó chủ yếu chính là thả lỏng, ta xem nàng này trong tay nắm chặt đồ vật, lo lắng bất lợi với trị liệu sao? Phan tiêu đến gần vừa thấy, hứa hẹn này nơi nào là thả lỏng à, người toàn bộ đều ngất. Xỉu, liên cùng không chi rác dường như, này vừa thấy chính là cho người ta hạ dược. Phan tiêu người này đi, thông minh, lúc ấy liện thể hồ quán đỉnh, cảm thấy chính mình khẳng định là gặp được bọn bịp bẩm giang hồ. Đầu năm nay tuy rằng nghiêm đánh các loại hãm hại lừa gạt, nhưng loại người này cũng không phải không ai, luôn có như vậy mấy cái cá lọt lưới không phải. Những phan tiêu không nghĩ tới, hôm nay này cá lọt lưới bị hắn gấp gặp gỡ. Phan tiêu đời này hận nhất chính là người khác lừa. Hắn, khi còn nhỏ hắn ba vì cái giày dách lừa hắn cùng mẹ nó. Làm mẹ nó đã chết đều canh cánh trong lòng, lớn lúc sau lại bị nữ nhân lừa thê thảm, mới vừa mở đầu làm buôn bán lại bị chất nghiệp kẻ lừa đảo đánh lừa gạt, thiếu chút nữa liền quần cũng chưa cấp dư lại quá, tổng kết xuống dưới Phan Tiêu cả đời này tỉnh bị các loại kẻ lừa đảo hố, lúc này bởi vì hứa hàng bệnh cấp hắn liền cấp loạn chạy chữa Phan Tiêu này tâm cùng bị đặt ở nhiệt ru năng quá một lần dường như lập tức một quyền đánh vào. Lão trung y trên mặt chỉ vào ngã trên mặt đất nhặt răng cửa lão đầu nhí mắng, ngươi con mẹ nó có loại, ngươi cấp lão tử chờ Hắn chỉ vào người, nhấp môi, hai trong mắt âm âm u, sắc mặt càng là hung ác nhằm hiểm, nhưng đem kẻ lừa đảo sợ hãi, không nghĩ tới liền như vậy chính mình liền loài, thầm hận chính mình không nên nổi lên sát tâm, lúc này hảo, ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn nhưng tại đây ra lừa không ít tiền đâu. Không nghĩ thầm muốn lại nói hai câu, tả hữu hắn xảo lưỡi như, hoàng, chết đều có thể cấp nói thành là sống, lại không thành tưởng Phan Tiêu cũng bổn không tính toán nghe, cũng không có thời gian thu thập hắn, chỉ tăng cường hứa hẹn, bế lên người liệm đi rồi, đảo làm lão trung y ngạn họng nhìn chân trối chỉ dư, chạy nhanh bò dậy trốn chạy. Phan Tiêu bên này nhi cũng thật sự là vô tâm tư quản kia lão lừa đảo, đem hứa hẹn đưa đến bệnh viện. Trải qua kiểm tra xác định là uống lên có chứa yên giấc thành phần đồ vật, may mà là không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có gì nguy hại, làm tiểu hộ sĩ cấp hứa hẹn lộng cái điêu bình treo lên, mới nói, này người bệnh, bước đầu suy đoán hẳn là ăn thuốc ngủ, người thân là người bệnh người nhà thế nhưng không biết sao. Bác sĩ cũng là thật là cảm thấy chính là ăn thuốc ngủ ngủ rồi, Phan Tiêu liền hấp thấp đem người đưa đến bệnh viện rất kỳ quái, chẳng lẽ là có cái gì nội tình. Phan tiêu suy nghĩ hứa hẹn phía trước, đều làm cái kia lão trung y nhìn lâu như vậy nhiễm bệnh, cũng ăn bất lão thiếu dược vạn. Nhắc cái kia đối thân thể có hại đâu. Cũng liện bất chấp cái gì mất mặt không mất mặt, một năm một người cùng bác sĩ nói, bác sĩ nghe xong là lại tức lại cười, ta nói a các ngươi này đó đương ra thuộc a người trong nhà bị bệnh, này sốt ruột là nhân chi thường tình, chính là cũng không thể hạt lỏng a Bác sĩ búi qua tay đôi Phan Tiêu nói, lại nói kia trung y bên trong, cho người ta chữa bệnh, cũng không có kêu mát xa à. Nhưng ra kia kêu xoa bóp, massage. Đường bác sĩ là giữa chân mũi u, còn cấp mát massage. Tuy là Phan Tiêu ra mặt dày, cũng bị làm cho đầy mặt đỏ lên, không văn hóa không mất mặt, không kiến thức liền thật thật nhi là mất mặt. Cũng may lần này là bọn họ còn có chút cảnh nha, nơi trốn đề phòng khi kẻ lừa đảo. Bạn không nói không trần liền không đơn giản là mất mặt chuyện này. Cũng may bác sĩ cũng không tính toán nhiều lời, vông tay lên, được, tái hảo hảo cha cha đi, nhưng đừng thật ăn cái gì đôi thân thể có làm hại đồ vật. Thẳng đến buổi tối lúc sau, phan tiêu mới, bắt được hứa hẹn thân thể số liệu, trừ bỏ chân vẫn là như vậy không khởi sát ngoại, mặt khác đều hảo lúc này mới tính an tâm, đi ra cửa gọi điện thoại. Nói lưu phụ trở về Đông Bắc, điều tra hứa hẹn có phải hay không hắn thân khuê nữ chuyện đó nhi, đạo cũng không khó, năm đó lưu mẫu cùng hứa ra nhị con dâu là một ngày sinh hài tử, liền thời gian đều không kém, thậm chí địa điểm đều là một cái chỗ ngồi, con thật có khả năng là ông sai rồi. Nhưng ý tưởng về ý tưởng, muốn xác định vẫn là đến tìm. Năm đó bà mộ hỏi một chút rõ ràng, nhưng nang đề tới. Năm đó cấp hứa hẹn cùng Lưu Sảo Nguyệt cùng nhau đỡ đẻ bà mù, ở lúc ấy cũng đã có hơn 60 tuổi, này lại qua không sai biệt lắm hai mươi mấy năm, ít nói cũng đến có 10 tuổi. Hoặc là không tồn tại còn không nhất định đâu à. Nhưng may mắn chính là, lão nhân còn sống. Chỉ là thật đáng tiếc, khi bà mù đã 90 tuổi, lại quá cái mấy năm đều là trăm tuổi lão nhân, người liền khó tránh khỏi có chút hồ đồ, con nghỉ ngãn, lưu phụ ở nhà hắn đại. Vài thiên, hỏi một lần lại một lần, và mù, liền một lần lại một lần nói chính mình nhi tự nữ nhi đối chính mình thật tội, nghỉ ngãn nguyên nhân chiếm đa số, nghe không rõ ràng lắm lưu phụ nói gì, chỉ đương lưu phụ là hỏi nặng quá đến được không, nàng cũng liền nói khởi chính mình nhi nữ tới, nhưng bởi vì hồ đồ, liền không tránh được một lần một lần nói, này nhân buồn rầu lưu phụ, cũng cho rằng cái này chỉ hoảng xuống dưới. Khởi điểm lão nhân nhi tự nữ nhi đều không thế nào phản ứng lưu phụ. Xem lưu phụ cùng lão mẫu câu thông không được cũng mặc kệ, thẳng đứng ở một bên xem náo nhiệt, lưu phụ lại là xấu hổ lại là khổ sở, nhưng, nói đến cùng, vẫn là bọn họ hai phu thế năm đó tạo nghiệp Lão bà mộ nhi tử nữ nhi nhóm sẽ có như vậy thái độ, nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước lão thái thai cho bọn hắn ra đỡ đẻ, xem kia tiểu cô nương cùng vóc phấn đoàn dường như liền nói đẹp, ấn tượng đầu tiên hảo, từ nhỏ thấy lưu xảo nguyệt đều phải ôm ấp hôn hít. Có tốt ăn uống đi nhìn lưu xảo Nguyệt đều cấp lúc ấy nàng luyện sinh được với người trong thôn một câu lão nhân ra lại bởi vì bà mộ việc người trong thôn không ai dám đắc tội nàng, nhưng lão nhân ra luyện nhớ kỹ Lưu xảo Nguyệt thích đến không được kết quả đâu Lưu xảo Nguyệt tuổi thời điểm định tính thời điểm khi đó bắt đầu lưu hành cái gì đi trong thành bệnh viện sinh hài tử bà mù cũng không hề như vậy quan trọng Lưu xảo Nguyệt không những xa cách đối nàng yêu thương có thêm lão Thái Thái càng sâu quá sức có thể Dung nhập đồng bọn, có chút đề tài câu chuyện, con ở bên ngoài nói cái gì lão thái thái là Lan bà ngoại, dọa người, con một thân muội lạ Nhi. Người già rồi, đều sẽ có một thân mùi vị, này vốn không phải cái gì đại sự, dân quê cũng đều không thèm để ý, có thể kháng cự không được thiên chân vô tà hài tử mới nhất tàn nhẫn. Lúc ấy, liền có như vậy một tiểu giúp nghịch ngộm gây sự hại tử đi ngang, qua lão thái thái cửa nhà liền phải cao giọng nói thật xú linh tinh nói, nhưng làm lão thái thái Nhi tử. Nữ nhi tức giận đến muốn chết, bắt được liền đánh, bắt được không được cũng phải đi tìm bọn họ cha mẹ nói. Lão thái thái 29 tuổi làm bà mụ, người trong thôn hứa hẹn bọn họ kia đồng lứa nhi, thậm chí so với bọn hắn đại hơn 10 tuổi đều là lão thái thái cấp tiếp sinh, đương nhiên không muốn thấy sự tình như vậy đi xuống, cuối cùng cũng không biết là ai nói cái gì, lúc này mới không có hài tử thượng lão thái thái trước ra môn nghịch ngợm, nhưng cũng bởi vì kia sự kiện, lưu xảo nguyệt xem như. Hoàn toàn bị cô lập lên, đánh kia lúc sau, tuy nói cha mẹ đều là thôn cán bộ, ăn xuyên dùng cũng đều khá tốt bị người hâm mộ, nhưng khen nàng thật sự rất ít. Lưu Phụ dần dần nghe người trong thôn nhắc tới kia một đoạn chuyện cũ, hổ thẹn cúi thấp đầu xuống, năm đó, ở hắn cùng Lưu Mẫu trong mắt Lưu Sảo Nguyệt không thể nghi ngờ là ngoan ngoãn đáng yêu, liền tính là ra Lưu Sảo Nguyệt cùng trong thôn hài tử chuyện nhà thoại, nói nhân ra lão thái thái một thân mùi lại nhi chuyện này, hai người bọn. Họ cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy khuy nữ thông minh, cổ linh tinh quái, cuối cùng lão bà Mộ Nhi tử cũng thường nha bọn họ tìm đi, Lưu phụ cùng Lưu mẫu làm trò nhân ra mặt là nhận lỗi, nhưng lão bà Mộ Nhi tử làm Lưu Sảo Nguyệt gia tới xin lỗi, Lưu phụ Lưu mẫu đau lòng khuy nữ, nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng cho dù là Lưu phụ Lưu mẫu thế Lưu Sảo Nguyệt xin lỗi, cuối cùng cũng vẫn là tan giả trong không vui. Cho tới bây giờ, Lưu phụ mới hối hận, thật là loại cái gì nhân đến Cái gì quả? Năm đó hắn vì không ủy khuất lưu xảo nguyệt, đắc tội nhân ra, hiện tại hắn rồi lại phải vì tìm về khoe nữ, mà đến cầu nhân ra. Này không phải báo ứng, là cái gì? Bọn họ kiêu căng sủng nịch ra tới một cái nghiệp trướng, này bốt nợ, về sau nhật tự thả có đến còn đâu? Lưu phụ hối hận không thôi, bất quá cũng may, bà mụ nữ nhi tùy bà mụ, thiền tâm, cố ý tìm lão thái thái minh bạch thời điểm, cùng nàng lại là khoa tay múa chân lại là nói. Đem lời nói biểu đạt xong rồi, ma lợi hại có. Hơn phân nửa tháng, khó khăn lão nhân nữ nhi xem lưu phụ không dễ dàng giúp một phen, lúc này mới từ lão nhân trong miệng được như vậy cái lời nói nhi, ôm sai rồi. Lão Thái Thái hết mắt sợ sô tay, nào nhớ rõ nhiều như vậy. Chỉ nhớ rõ nhà ngươi nữ hoa tử mới vừa ra đời liền bạch bạch nộn nộn, đẹp thật đâu. Lưu phụ vừa nghe, lắc đầu cười nói, ngay hồ đồ lạc mới vừa ra đời hài tử lại hồng lại nhăn đi. Sao có thể bạch bạch nộn nộn nộn? Lưu Sảo Nguyệt sinh ra thể nhực, không trăng tròn thời. Điểm hồng gầy hồng gầy, màu ra nhìn qua đi, còn có chút phát hoàng, sao có thể là lão thái thái trong miệng bạch bạch nộn nộn? Lão thái thái khuyên nữ lại đối nạn khoa tay múa chân một phen, lão thái thái xem minh bạch, tức giận gõ quải trượng, người mới hồ đồ, hồ đồ đỉnh đầu. Nhà mình cô nương mới vừa ra đợi hình dáng đều có thể cấp quên lâu. Khi mới vừa ra đợi hại tử là đều giống cái hồng Nhưng nhà người cô nương không giống nhau, sinh ra liền trắng nọn, bồ bẩm. Lão thái thái vương, tay khoa tay múa chân một cái sáu thủ thế, lúc ấy không có cân nhưng im làm đợi đẻ này việc cả đời, im tay đấm một ước lượng, lão thái thái biểu môi, im liền biết nạn đến chừng 6 cân 6 chính thức Thiển kim nột. nặng người già rồi, thậm chí đem tên của mình đều đã quên, chỉ nhớ rõ người khác đều kêu nạn lưu giang thì, nhưng coi như năm cấp lưu mẫu đợi đẻ chuyện này. Nàng còn nhớ rõ, lại nói tiếp nàng đỡ đẻ như vậy nhiều năm, cũng liền như vậy một cái tiểu cô nương sơ sơ ra đời liền. Như vậy xinh đẹp, theo sau lại chạy nhanh cấp lão hứa ra tức phụ đỡ đẻ, nhưng kia hài tử lại hoàng lại gầy, đáng thương vô cùng, lại không nhận người hiếm lạ. Lúc ấy nàng còn giống, rốt cuộc là nhà nghèo cùng người giàu có ra khác biệt, xem nhìn ra sinh hài tử liền đã nhìn ra, cho nên chuyện này nàng vẫn luôn rất có ấn tượng. Lưu Phụ vừa nghe, lại tưởng tượng. Bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sớm đã thành thói quen Lưu Sảo Nguyệt là chính mình khuê nữ, cho nên chẳng sợ lần này là trở về điều tra hứa. Hèn cùng Lưu Sảo Nguyệt thân thế, trong tiềm thức vẫn là sẽ quên Lưu Sảo Nguyệt không phải hắn thân khuê nữ sự, cho nên đương lão thái thái nói hắn khuê nữ mới vừa sinh hạ, tới thời điểm bạch bạch nộn nộn hắn cũng không tin, bởi vì Lưu Sảo Nguyệt lúc ấy lại hoàng lại gầy. Chính là nếu Lưu Sảo Nguyệt không phải hắn thân khuê nữ nói, Lưu Phụ không nhịn xuống hỏi một câu. Kìa năm đó lão hứa ra nhị con dầu sinh khuê nữ, ngài còn nhớ rõ không? Lão thái thái liền một phiết môi, nhớ rõ nha, như thế nào không nhớ rõ, bởi vì là cùng nhà ngươi hại tử đồng niên đồng nguyệt liền canh giờ, cũng không kém bao nhiêu, ta nhiều ít có chút ký ức. kia hài tử u, đáng thương thực, sinh hà tới liền lại tiểu lại hoàng, ta đỡ đẻ qua không ít hài tử, như vậy hài tử ta cũng gặp qua không ít, không đủ nguyệt liền sinh sao, khó tránh khỏi, ta vốn tưởng rằng nhà bọn họ nghèo. Dưỡng không sống lạc, không nghĩ tới bọn họ hảo tạo hóa, chẳng những nuôi sống, kia hai tử còn sớm luyện thi vào đại học, đứng đứng, đắng đắng quan tông Diệu tổ à, lưu phụ cắn răng, hiện tại hắn còn có cái gì không rõ, ma hơn phân nửa tháng, cho dù là không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn cũng biết, kia hứa hẹn hơn phân nửa chính là hắn cùng lão bà tử thân sinh khoe nữ. Lưu phụ trong lòng lại hối lại hận, nhưng lại không biết lại sửa thật sự hận ai, muốn nói Lưu Sảo Nguyệt hưởng dụng vốn nên là hắn khuê nữ hết thảy đáng giận đi, nhưng Lưu Sảo Nguyệt lúc ấy cũng chính là cái nho nhỏ trẻ mới sinh, căn bản không hiểu này đó. Cần phải không cho hắn hận, lại là ý nan bình. Đó là hắn khuê nữ à, thân sinh khuê nữ, nên phụng ở lòng bàn tay lớn lên, sụng vô pháp vô thiên. Phan Tiêu yên tâm hứa hẹn chân, đi ra ngoài gọi điện thoại, bên kia nhi bác sĩ trong văn phòng cũng đem bọn họ chuyện này đương chê cười nói, cấp hứa hẹn xem bệnh kia bác sĩ kêu liễu giang, là vương tranh phát tiểu nhi lúc này vương tranh tới hắn này phút cha chân, hắn liền nhịn không được cùng vương tranh cười nói, này không văn hóa thật đúng là đáng sợ, người liền nói ta hôm nay thiết kia người bệnh, chính là người bệnh người nhà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lộng cái còn không có bác sĩ dây phép chàng hồ lan trung cấp xem chân, này cấp rót mê dược, muốn ta nói à, này cũng may mắn chính là mê dược, này nếu là có người tưởng nhân cơ hội hại bọn họ, cấp độc dược bọn họ không cũng làm theo nhận tài. Bác sĩ gõ gõ vương tranh chân, cảm giác thế nào à? Bên trong nhi mới có thể vài cái cương đinh, trời đầy mây trời mưa vô cùng. Đau đớn sao? Đây là hai người gian văn phòng, trong đó một cái bác sĩ kiểm tra phòng đi, vương tranh người trong nhà cùng này bác sĩ đều là người quen, chỗ liền cùng bằng hữu dường như vương tranh sờ sờ chính mình cái kia chân, cười khổ còn hành đi. Cái gì kêu còn hành đi? Liễu Giang đem trong tay ca bệnh còn tại trên bàn, điểm ngón tay huấn hắn, ai ta lúc ấy nói cái gì tới? Kia nữ không đáng tin cậy, chính là một không đứng đáng chủ nhân, cũng liền người xem cùng cái. Bảo nhi dường như Chậm trẻ thanh xuân không nói đi, còn kém điểm đáp thường một chân. Muốn ta nói xem quá nhiều thư cũng không tốt, ngươi nhìn nhìn ngươi, xem những cái đó ngoại quốc lại nhảy dài dòng thư, làm cho cũng cái đàn bài nhi dường như. vững tranh cá tính không cường thế, liền tính người khác nói lại khó nghe, ngay trước mặt hắn nhi, chỉ vào hắn mắng hắn vương bác đảng, hắn cũng là cái loại này sẽ nhàn nhạt gật gật đầu, người ái nói cái gì liền nói cái gì đi cá tính, cũng không dễ. Giang tức giận, huống chỉ hắn biết tự mình phát tiểu nhi là vì chính mình hảo đâu. Hắn thật sâu thở dài một hơi, ta biết ta biết, ngươi cũng đừng lại nói ta lạc liền bởi vì chuyện này, chân thiếu chút nữa tàn không nói, nhà của chúng ta từ ta ba đến ta mẹ, ta ra ra nại nại cái kia không thấy thiên quở trách ta. Ta ở khang mơ nhỏ chỗ đó cũng không dám ngẩn đầu. Vậy ngươi có thể oán ai à? Người này nột chứ chân phao đều là chính mình ma. Hiện tại hối hận đi. Ngươi sớm làm gì đi, ngươi, cùng kháng mơ nhỏ đánh tiểu nhi liền nhận thức, nói là thanh mai chút mà không khoa trướng đi. Nhưng ra cô nương thật tốt à, hàng hiệu tốt nghiệp đại học, cá tính ôn ôn nhu nhu, điển hình hiền thê lương mẫu, liền ngươi thế nào cũng phải tìm cái gì chân ái, tham tiên. Vì một cái coi trọng người tiện tài nữ nhân cùng trong nhà biên thiếu chút nữa nháo phiên, ta cùng ngươi nói a cũng liền kháng mơ nhỏ còn có thể cùng ngươi chấp vá Không chê ngươi là cái hạng xe cơn hang, ngươi biết ta tức phụ. Đã biết chuyện của ngươi nhi nói như thế nào sao? Vương tranh phục hắn hắn biết chính mình này ái niệm lẫm bẩm phát tiểu nhi là triển khai đường tan hình thức, chỉ phải thất thần gật gật đầu, nói như thế nào à? Kì bác sĩ vừa quay đầu lại, tiện nhiều lần nói, cây nhỏ không tu không thẳng tắt người không sửa chữa ngân oai hồng à? Vẫn tranh lại không nghe tiếng lộ tai, chỉ nhìn kia ca bệnh thượng tên, Liễu giang chiêu thức ấy còn thảo luyện được hảo à, nếu không phải hai người bọn. Họ nhiều năm giao tình, hắn đều nhận không ra kìa hai tự nhi kêu hứa hẹn, lưu phụ lúc ấy nghe nói lão bà mù nói, thể hồ quán định giống nhau, ngày hôm sau luyện công bao lớn bao nhỏ trở về thâm quyến thời điểm, chính là lúc này liền Tết âm lịch đều đi qua hơn nửa năm, đương nhiên khi đó hứa hẹn chân còn không có chữa khỏi. Lưu Phụ biết hứa hẹn chân không thể đi rồi, cũng sốt ruột, cái thứ nhất ý niệm chính là đi theo lão bà tử đi xem, kết quả Lưu Sảo Nguyệt đã trở lại lại là một phen làm. Nháo, chết sống ngăn đón không cho đi, Lưu Phụ cái kia khía à. Hắn nói, người ngăn đón ta làm gì? Người cho ta tránh ra. Một phen đẩy ra Lưu Sảo Nguyệt, gương mặt kia trừ trừ, miễn bằng nhiều phiền tráng. Lưu Sảo Nguyệt trong lòng kỳ thật thật không dễ chịu cũng thật ủy khuất. Nàng hiện tại có tiền, nàng cũng không che bọn họ không có tiền, thậm chí còn hoa không ít tiền mang theo một đống lớn hiếm lạ ngoạn ý nhi trở về, cho bọn hắn. Kết quả bọn họ nói gì? Nói muốn đi xem hứa hẹn. Dựa vào cái. gì xem nàng A Nàng còn không phải là chân phế đi sao? Lại không phải đa chết. Lưu xảo nguyệt khí thẳng thở dốc cũng không ai lý nàng, nàng liền hướng về phía lưu đình đi, người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi thế nào cũng phải làm hứa hẹn bám lấy nhà của chúng ta làm gì à? Ngươi nguyện ý cùng nàng ở một khối ngoạn nhi đó là chuyện của ngươi, nàng hứa hẹn vừa sinh ra liền khắc đã chết cha mẹ, ở quê quán lại nho nhỏ tuổi tác liền cùng lưu manh trộn lẫn khởi, chúng ta chính là đứng đắn. nhân ra, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm đi, có cái kia đứng đắn nhưng ra sẽ cùng loại người này có quan hệ, làm bằng hữu điều ngại mất mặt nhi. Ta ca hắn vẫn là muốn lưu giáo làm giáo thụ người đâu. Nhắc lên như vậy cái nhà tư bản, ngươi là muốn cho ta ca không thể lưu giáo cùng ngươi cùng đi đường công nhân đem ngươi. Lưu định cái kìa khí à, ngươi đừng miệng chó không khạt được ngà voi chính ngươi không phải cái thứ tốt coi như người khác cũng không phải người tốt. Lưu định có thể, không khí sao, hứa hẹn chân không hảo, nàng là sốt ruột, chính là nặng nhất chú ý cái đúng mực, cũng không buộc này toàn gia nói đi xem hứa hẹn, kết quả bọn họ đều phải đi. Nàng nay còn nhị trượng hòa thượng sợ tiền thối lại não đâu, Lơ xáo nguyệt liền nói như vậy nàng. Một lần hai lần nàng đều không đạnh lòng nàng, huống chi mỗi lần trở về đều cầm lời nói như thứ nàng. Lơ xáo nguyệt khí không được, ngồi ở trên xua pha la lối khóc lóc, ta mặc kệ, ta liền không thể cho các ngươi đi. Đi nàng! Chỗ đó làm gì à? Còn ngại không đổ phiền có phải hay không? Chính mình ra người đều không thân cận, đi thân cận một ngoại nhân. Ba mẹ, ta ca bị lưu đình làm cho 53 đạo, các ngươi cũng lão hồ đồ không thành. Nàng vỗ vỗ chính mình mua trở về kia bao lớn bao nhỏ quà tặng, ta hảo ý trở về cho các ngươi tặng đồ, các ngươi biết nại hoa ta bao nhiêu tiền sao? Ta vốn định ta ca muốn lưu giáo, nào tặng lễ a lấy không ra tay đồ vật ta không tiễn, muốn đưa ta luyện đưa tốt, ta hiện tại có cái. Điều kiện kia, ba ba cho các ngươi đưa lại đây, các ngươi nhưng khen ngược, đứng đắn sự không làm. Đứng đắng người không tiện lẽ lại muốn đi xem cái kỹ tan môn tinh. Lưu Lực Kiều thật sự nghe không đi xuống nàng một ngụm một cái tan môn, tình nói hứa hẹn, không thể nhịn được nữa đã mở miệng, người liền ít đi nói một câu đi. Hắn nhìn thoáng qua hắn ba mẹ, đều ngồi ở chỗ đó xinh khí, tuy rằng không lại nói đi xem hứa hẹn, chính là hắn biết bọn họ cũng đều là muốn đi, hắn lại làm sao không? Nghĩ đi xem đâu? Ta như thế nào liền không thể nói? Các ngươi không đối còn không được ta nói a. ca, không phải ta nói ngươi, ngươi đều là muốn lưu giáo đương lão sư người, kia chính là đại học lão sư à, kia mấy liền càng đến chú ý ảnh hưởng, mấy thứ này, ngày mai cho các ngươi giáo lãnh đạo đưa đi, ngươi cũng phải học được nói tốt, bằng không kia cơ hội cũng không phải xe từ bầu trời rơi xuống bạch bạch cho ngươi. Lâu xáo nguyệt hiện giờ bản thượng người giàu có, tuổi tuy rằng nói lớn điểm, còn có địa trung hải, nhưng cũng may bỏ được cho nàng thiếu tiền. Nàng tâm tình không thoải mái liền tiêu tiền mua đồ vật, hôm nay nàng không vui, liền hoa chút tiện mua đồ vật đưa về trong nhà bên này, thế mới biết hắn ba đã trở lại, nhưng thế nhưng mỗi một cái thông chi nàng. Lúc ấy nàng liền phát hỏa, này tính cái gì a Đương nàng không phải nhà này người. Lưu Sảo Nguyệt Kỳ thật cũng biết, nàng hiện tại không minh bạch cùng cái lão nam nhân chỗ bằng hữu, hắn ba mẹ không quen nhìn, khá vậy. Không thể như vậy thương tổn nàng a Tỉnh cùng nặng làm trái lại. Lưu Lực Kiều bị nàng nói càng phiền lòng, hắn là cái con mọc sách, tự nhận là có tài hoa không cần phải cho người ta tặng lễ nói tốt, đương nhiên, hắn cũng làm nhất hư tính toán, liền tính là trường học nói không lưu hắn đương lão sư, kia hắn cùng lắm thì liền cùng Lưu Đình cùng đi cái kia công nhân, không đạo lý Lưu Đình có khả năng hắn không thể, hắn tốt xấu cũng là tốt nghiệp đại học, đương cái nhà máy kế toán vẫn là có thể đi, nhưng Lưu Sảo Nguyệt nói lại bị thương hắn lòng tự trọng. Trước kia cảm thấy nặng là chính mình thân muội muội, có chút Lưu Sảo Nguyệt nói bất quá tâm nói, hắn nhiều là nhường nhịn, nhưng hiện tại như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Ta cũng biết cơ hội sẽ không bạch bạch rời xuống cho ta, nhưng ta cũng biết là vàng thì sẽ sáng lên. Mấy thứ này ngươi lấy về đi, ta sẽ không dùng, trong nhà ba mẹ cùng ngươi tẩu tự cũng không thiếu. Lưu Sảo Nguyệt tức khát sát nhọn chất vấn, ngươi, đây là có ý tứ gì? Nhất lên ta còn là ghét bỏ mấy thứ này đâu. Nàng hai trong mắt lập tức đau xót xem xét lướt mắt một cái người trong nhà, mỗi một cái đều ủ rũ cục đuôi, vẽ mặt oán giận, Lưu Sảo Nguyệt trong lòng run lên, các ngươi là che ta cùng tiền của ta không sạch sẽ đúng không? Lưu Sảo Nguyệt đứng lên, thuận tiện một chân đá văng ra Lưu Sảo Nguyệt mua trở về quà tặng, này vật chết thật đúng là không có mắt, vướng bận, nghĩ hôm nay là không thể đi xem hứa hẹn, liền cầm rẽ lau xa, cái bàn, trong miệng còn không rừng, ghét bỏ. Không dám nhận, ai hiện tại dám ghét bỏ ngươi à? Bằng cái người giàu có, muốn làm gì liền làm gì, nghe nói mấy ngày hôm trước còn đi tranh hôn công trường kiến thức, chúng ta này đó người nghèo, nào dám cùng người sâu? Nói đến bản lĩnh, ta cùng hứa hẹn cũng không như người này có bản lĩnh, tưởng với ai ở bên nhau liền với ai ở bên nhau, còn đều là có tiền chủ nhân, tưởng giảo hợp nhà ai liền giảo hợp nhà ai, ai là người không vui người khiến cho ai. Cũng không thoải mái, người nói chúng ta dám ghét bỏ người sao? Chúng ta không dám. Lưu đình xem nàng kia ủy khuất bộ gián cũng hoàn toàn không cảm thấy đau lòng, tương phản chỉ cảm thấy thống khoái. Một người có thể thích tiền, nhưng phải được đến tiền phương thích phương pháp liền phải thận hành. Loại này đạo lý, liền nàng cái này không niệm quá mấy ngày thư nữ công người đều biết, nàng lưu xảo nguyệt tốt xấu cũng sơ trung tốt nghiệp, như thế nào liền không rõ? Hảo, không rõ liền không rõ. Đi, kia cấp lão nam nhân đương tiểu tam lúc sau có thể hay không liền điệu thấp điểm. Như vậy ba ngày hai đầu cầm bao lớn bao nhỏ hướng ra chạy, biết hàng xóm trong miệng nói như thế nào. Lưu Đình mấy ngày nay cảm thấy nín thở nghẹn đến mức lợi hại, làm cho cả người đều gầy xuống dưới, bên ngoài lại nói nhà bọn họ khuê nữ không đứng đắn đông đảo, càng là làm Lưu Đình tức giận không thôi, ai nguyện ý đứng ở người khác ra dư tử hậu nơi đầu sắm ngọn gió nột. huống chi này một mảnh nhi chủ còn. Đều là các nặng nhà xưởng công nhân. Vốn dĩ đi, bởi vì có cái ở đọc đại học lão công, Lưu Đình cũng rất có mặt mũi, kết quả hiện tại nhân hảo, sở hữu mặt trong mặt ngoài đều bị Lưu Sảo Nguyệt cấp xé cái sạc xẻ. Nhớ tới bên ngoài cùng nhà máy những lời này đó, Lưu Đình liền cảm thấy nhiệt khí phía trên, hận không thể xé Lưu Sảo Nguyệt, nào còn có cái gì lời hay. Người, người đánh giắng Lưu Sảo Nguyệt khí cả người phát ruông, ta như vậy là vì ai a À. à. Ta còn không phải là vì các người. Này, một phen lời nói hơn nữa kia liền quan ngã lại đánh động tác, nhưng đem lưu xảo nguyệt tức điên, nếu nói ban đầu chán ghét lưu định là bởi vì nàng là hứa hẹn bằng hữu, như vậy kỳ thật trải qua nhiều như vậy tràn chiến đấu lúc sau, chán ghét lưu định đã hoàn toàn có thể cùng hứa hẹn tách ra, bởi vì nàng cảm thấy so với lưu định, hứa hẹn chỉ là khi còn nhỏ thường xuyên bị người trong thôn khích lệ, bị nàng ba mẹ khích lệ. Chỉ giới hạn trong là nhà người khác hảo hài tử nhưng lưu đình bất đồng, nàng một gã đến nhà bọn họ, đầu tiện phân một ít nàng ca đối nàng sủng ái. Tiếp theo cũng phân cha mẹ lực chú ý, lưu xảo nguyệt từ nhỏ chính là cái mẫn cảm ái nghi kỳ gan ghét tâm trọng cô nương, lại thêm chi lưu đình cùng hứa hẹn quan hệ, như thế nào sẽ cùng cái này xinh đẹp tẩu tử chỗ hảo. Kết quả cũng là như thế này, không những không chỗ hảo còn đem quan hệ làm cho cực kỳ ác liệt. Lưu xáo nguyệt chỉ vào trong phòng mỗi người nói, ta như vậy còn không phải là vì cho các ngươi quá. Tốt nhất nhạc tử, làm ta ca có thể lưu giáo. Bằng không ta tội còn trẻ làm gì đi chia rẽ gia đình của người khác, còn cùng một cái lão nhẫn. Nói một ngàn nói một vạn, ta như vậy là ai làm hại à? Còn không phải các ngươi Lúc trước ta cùng vương tranh thật tốt à, các ngươi liền chết sống không đồng ý, hảo, ta cùng hắn chia tay, các ngươi còn không hài lòng, ta trở về ở vài ngày. Lưu Đình, liền nặng, liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, các ngươi làm ta thân nhân, các ngươi nói. Qua nặng một câu không có, các ngươi không có. Lưu Sảo Nguyệt cảm thấy chính mình thực vị khuất, các ngươi chưa nói nặng, ngược lại nói ta, nói ta tùy hứng không hiểu chuyện, nếu không phải tại đây ra quá không đi xuống, nếu không phải xem các ngươi nhật tử quá quá nghèo, ta tội gì tìm một cái lão nam nhân. Lời này nói được dễ nghe, lăng là đem hát nói thành bạch. Giống như là lưu phụ lưu mẫu bước nàng đi cho người khác đương tiểu tam, phá hư gia đình người khác dường như lưu phụ lưu mẫu. Là người đứng đắn vẫn là đảng viên, đương thôn quan nhi lúc ấy đều sẽ không nói lợi dụng chức quyền khi dễ ai, nhiều lấy ai một phân một ly, kết quả hiện tại nhân khen ngược, sinh sôi bị chính mình nuôi lớn cô nương khấu lớn như vậy một cái trậu phân. Lưu mẫu liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lưu phụ càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lưu Lực Kiều liền càng không cần phải nói, Lưu Sảo Nguyệt kêu phiên lời nói quả thực chính là vũ nhục người. Nhưng hắn một cái liền sẽ, chết đọc sách, đọc chết thư nam nhân, cũng sẽ không cãi nhau, chỉ tức dẫn đến trừng mắt Lưu Sảo Nguyệt, Lưu Đình lại cười lạnh, chính ngươi tự cam hạ tiện còn muốn lại người khác. Ngươi lười đến thượng sao? Nàng chỉ chỉ trên mặt đất vài thứ kia, đem ngươi mấy thứ này lấy về đi, cái này ra liền tính là nghèo đã chết, ngươi ca liền tính thật đi theo ta đường cái công nhân. Chúng ta cũng sẽ không dùng người đồ vật. Lưu xảo nguyệt đã là nhẫn nại nửa ngày, lúc này tức điên, kêu lên quái dị. Vọt tới lưu đình trước mặt liền phải đánh nàng, lưu đình mới không sợ nàng, cũng kéo ra tư thế muốn đánh. Những lưu phụ lưu mẫu cùng lưu lực kiều lại không thể làm cho bọn họ đánh nà, vốn dị bên ngoài không chừng liền có bao nhiêu người tránh, ở cửa sổ căng nhi hạ xem náo nhiệt đâu, lại đánh. Còn ngại không đủ mất mặt như thế nào. Nhưng này căng ngăn, kia cũng là chật tâm, đều đi lôi kéo Lưu Sảo Nguyệt, chỉ cần nàng đừng đem Lưu Đình cào liền thành, kết quả Lưu Sảo Nguyệt ngược lại bị Lưu Đình đạp. Vài chân, Lưu Đình lại lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng là cái nữ công người, thân thể tố chất vậy không cần phải nói, người cái kiều kiều nhược nhược Lưu Sảo Nguyệt đều đánh không lại, càng miễn bằng còn có người trong nhà giúp đỡ một bên, Lưu Sảo Nguyệt lại đau lại giận, tính tình cũng đại, ngạnh sinh xinh đem chính mình cấp khí hôn mê bất tỉnh. Lưu ra người tự nhiên liền có chút luống cuốn tài chân, ấn huyệt nhân trung, lưu định nghĩ thầm, cho dù lưu xảo huyệt lại nhiều không đúng, kia cũng là lão lưu ra cô nương, nàng này đương tổ tự đem cô em chồng cấp đánh hôn mê, truyền ra đi, nàng này thường liền tính lại hiện huệ có khả năng, người khác không nói nàng hung hãn bà bà cùng công công này trong lòng cũng đến có ngật đáp A dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giả bộ bất tỉnh. Tả hữu là hai người đánh nhau, Lưu Sảo Nguyệt có thể vựng, nặng như thế nào liền không thể. Lần này tử cũng thật đem người cấp sợ hãi, lập tức hôn mê hai, vội vàng là tìm xe đưa bệnh. Viện, khi thật vừa nghe muốn đi bệnh viện, Lưu Đình liền hối hận giả bồ bất tỉnh, đi bệnh viện phải tiêu tiền nột nặng nơi này thẳng thiệt đau, nhưng tưởng tượng đến Lưu Sảo Nguyệt khẽ cắn ngôi cũng liền nhìn. Xe ba bánh đem hai người đưa đi bệnh viện, kia đúng là đầu xuân nhi thời điểm. Thẳng đem giả bộ bất tỉnh Lưu Định hiểu được u thân thể tố chất lại hảo cũng không được việc, tới rồi bệnh viện, nhất định là theo thường lệ kiểm tra một phen, kết quả lão Lưu ra hỷ sự này cùng sầu chuyện này. Cùng nhau tới, Lưu Sảo Nguyệt cùng Lưu Đình đều mang thai, tháng cũng không kém cái gì, Lưu Đình mang thai đương nhiên là lão Lưu ra đại hỷ sự, Lưu phụ Lưu mẫu cao hứng rất nhiều, cũng có chút ưu sầu Lưu Sảo Nguyệt. Lưu Sảo Nguyệt môn vàng không tốt, cũng là bọn họ dưỡng lớn lên. Chẳng sợ ngày thường phiền tráng, nhưng xem nàng hảo hảo một cái cô nương, lăn là đem con đường của mình đi thành như vậy, cũng không phải không đau lòng, vừa ý đâu có ích lợi gì. Người này nột phạm là quỷ mê tâm. Hồn, người đầu ngư cũng khéo không trở lại. Cuối cùng vẫn là lưu phụ cùng lưu lực kiều nói, người có biết hay không nàng cái kia bạn trai là người nào? Liên hệ liên hệ, chuyện này cũng phải nhường hắn biết ạ. Lại đối lưu mẫu nói, người liền hiện tại này chiếu cố hai người bọn họ đi. Vừa lúc hứa hẹn không cũng tại đây ra bệnh viện Lưu mẫu vốn định cười tuyệt chiếu cố lừa xảo nguyệt Nàng là rất muốn đi nhìn xem hứa hẹn Trước kia không biết là chính mình khuya nữ Nhìn nàng không cha không mẹ Cũng liền nói một câu thật đáng thương Thật có thể đang làm gì Hiện tại lại là thật thật tại tại đau lòng Nhưng vừa nghe lưu phụ đều nói như vậy Lại nghĩ tới con dâu lưu đình Liền cũng liền đồng ý Lưu đình ở phòng bệnh sớm tỉnh Ngồi dậy còn có chút ngây ra Không nghĩ tới chính mình một cái giả bồ bất tỉnh, thế nhưng điều tra ra mang thai. Lưu định kích động mà tay đều ở rung lên, nàng đã sớm muốn cái hài tử, nói thật ra lời nói, nàng cùng Lưu Lực Kiều ở bên nhau, là thực không có cảm. Giác an toàn, nàng tuy rằng lớn lên đủ xinh đẹp, nhưng quý ở có tự mình hiểu lấy, không giống Lưu Sảo Nguyệt, lớn lên không ra sao còn tự cho mình rất cao. Theo Lưu Lực Kiều Đại học muốn tốt nghiệp khả năng Lưu giáo chuyện này xuất hiện, Lưu đình không có một ngày không lo âu. Xã hội này thượng có quá nhiều vụ hoặc, Lưu Đình không phải không nghe nói, trong trường học có không kết hôn nữ lão sư đối Lưu Lực Kiều, tỏ vẻ hảo cảm, nhưng thông minh nàng trước nay đều yên lặng nhịn xuống tới, không? Hỏi, nàng lựa chọn tin tưởng Lưu Lực Kiều, nhưng nàng lại có chút tự ti, nàng là cái luyện sơ trung cũng chưa tốt nghiệp nữ công người, nàng là thật sự cảm thấy chính mình không xứng với Lưu Lực Kiều, kỳ thật Lưu Sảo Nguyệt có một câu nói đúng. Lưu Định có rất nhiều thời điểm, thậm chí hy vọng Lưu Lực Kiều không cần lưu giao, liền đi nàng nhà sửng làm một cái công nhân. Đương nhiên, rất nhiều ý tưởng sở dĩ xưng là ý tưởng, là bởi vì không ai đi thực thi bọn họ, Lưu Định trong lòng cố nhiên có. Trước bất kỹ ý tưởng, những nàng rốt cuộc này đây gia đình làm trọng, lấy Lưu Lực Kiều tiện đồ làm trọng, cho nên nàng liền thay đổi cái ý tưởng, muốn cái hài tự ổn định gia đình, cũng làm chính mình đứng vững gót chân, kết quả cũng không phải là tưởng cái gì tới cái gì. Lưu Đình cao hứng tưởng xuống giường đi một chút, rồi lại không dám lộn xộn liền sợ buổi sáng Lưu Sảo, Nguyệt tới thời điểm nàng lúc ấy cảm xúc sẽ thương đến hai tử, nhớ tới Lưu Sảo Nguyệt, không khỏi nhìn về phía cùng phòng. Bệnh vừa cửa sổ kia chương giường, Lưu Sảo Nguyệt liền ở tại nơi đó, Lưu Đình đối với nàng phương hướng phỉ nhổ, thầm mắng, như thế nào liền cùng nàng một cái thời điểm nhi mang thai đâu. Đen đuổi, hứa hẹn nghe nói Lưu Đình chuyện này. Nhưng thật ra trước tới xem nàng, đừng nhịn nàng chân không thể động, nhưng hiện tại hoạt động lên có thể xóa lưu đình phương tiện nhiều, lưu đình là cần thiết nằm ở trên giường còn chờ quan sát, hứa hẹn liện bất đồng, chỉ cần có người hỗ trợ, nàng muốn đi nơi nào, đều có thể, phan tiêu giúp đỡ đem nàng ôm đến trên xe lăng, đẩy nàng đi lưu đình phòng bệnh, còn cảm khái đau, lưu lực kiều kia tiểu tử nhìn giống cái gà lột. Không nghĩ tới còn rất tốc độ, này mắt nhìn muốn tốt nghiệp đại học lưu giáo, hai tử cũng có, thật không biết là tổ tiên thiếu kia cái cao hương. Hứa hẹn nghe vậy nhìn không được đầm hắn một câu, như thế nào, người ghen ghét à? Cũng không biết là ai, thời trước tìm đường chết, bằng không hai tử đều có thể mua nước tương. nặng này vừa. Nói, cũng không biết là bởi vì ấy nấy vẫn là sinh khí, tóm lại phan tiêu không biết thanh, hứa hẹn lại cũng không cảm thấy thống khoái, chỉ phiết phiết môi. Rất là không thú vị bộ gián, chờ tới rồi Lưu Đình phòng bệnh, Lưu Định đang cùng Lưu Sảo Nguyệt ồn ào đến náo nhiệt đâu liền nghe Lưu Đình mắng Lưu Sảo Nguyệt, người bạn trai không phải có tiền sao? Hắn như vậy có tiền ngươi còn ăn và nơi này làm nhà, của chúng ta cho ngươi ra cái gì tiền thuốc men? Ngươi trong bụng cái kia cũng không? Phải là chúng ta ngạnh đưa cho ngươi đi. Lưu Đình cái kia khí A này Lưu Sảo Nguyệt quá vô sĩ rõ ràng biết trong nhà đầu khẩn trương, hiện tại cũng không biết là nghĩ như thế nào. Chính là không nói cho người trong nhà nặng bạn trai liên hệ phương thức, làm người lo lắng xôn không nói, còn phải cho hắn đào tiền thuốc men, lưu lực kiều là cái hũ nốt, làm người bên vực người mình thực lại không phải cái người xấu, hắn chính là không có tiền, cũng cắn ra đầu đem chuẩn bị mua phòng tiền tiết. Kiệm cũng đem ra cấp lưu xảo nguyệt cùng nàng giao nặng viện phí, lưu phụ lưu mẫu nhớ trước kia tình cảm cũng chưa nói cái gì, nhưng lưu đình lại không làm. Liền tính nàng còn không biết Lưu Sảo Nguyệt không phải nhà này nữ nhi, nàng cũng không thể nhẫn. Có một số việc liền tính nàng không tránh, cũng muốn vì chính mình hại tử tránh à. Đó là mô phòng ở tiền, không có về sau còn phải tích cóp, nhưng ai biết về sao giá nhà nhi là cái cái dạng gì như à. Lưu Sảo Nguyệt ai không phải thực ổn, nàng. Cũng không dám cùng Lưu Đình lại đại xảo đại nháo, chỉ nói, người cho rằng ta sẽ tham các người này mấy cái tiền. Ta có rất nhiều tiền. Chỉ là tiền của ta hiện tại đều đặt ở trong nhà biến nhi, Lưu Đình không đợi nặng nói xong liện giống, vậy ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn làm cho bọn họ cho ngươi đưa. Lưu Sảo Nguyệt sắc mặt cứng đờ, gọi điện thoại làm ngươi đưa. Nàng làm sao dám? Nàng cái kia bạn trai, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, có thể là bởi vì năm đó gây dựng sự. Nghiệp thực gian khổ, lớn lên lại phá lệ hiện lão, nhìn so nàng ba đều lão, tới nhiều mất mặt đâu. Nói nữa, hắn vẫn là cái có lão bà, bên người nhi càng có nàng lão bà người thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm, một cái vô ý tin tức truyền tới hắn lão bà chỗ đó, đến lúc đó kia cọp mẹ tìm tới nơi này tới, đứa nhỏ này có giữ được hay không không nói đến, mặt mũi nhân nhất định chính là giữa không nổi. Lưu Sảo Nguyệt yêu nhất chính là thể diện, cho nên nàng đương nhiên không thể làm như vậy, cũng liện không lên tiếng, đây là từ trước tới nay Lưu Sảo Nguyệt lần đầu tiên như vậy thành thật. Lưu Đình lại không vui, nàng tức giận thở hổn hển Lưu Lực Kiều liện khuyên nàng, đừng nóng giận, ta nghĩ lại biện pháp, các ngươi nằm viện phí ngươi không cần lo lắng. Lưu Đình trừng mắt nhìn hắn lít mắt một cái, ngươi đi, cho ta làm xuất viện thủ tục. Tiền là hiểu rõ, nằm viện chỉ có thể trụ một cái, một chút tiền tiết kiệm, nằm viện không mấy ngày liền không có, đến lúc đó đừng nói là mua. Phòng ở tiền không có, nói không chừng còn muốn đi váy tiền hoa, này sao được, người đừng. Tiền sự ta sẽ nghĩ cách Lưu Lực Kiều lại là ái náy lại là đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy Lưu Sảo Nguyệt quá vô cứ gây rối Nàng hiện tại có tiền, không giống bọn họ, muốn dưỡng ra sống tạm, như thế nào liền còn vị này một hơi, buộc hắn đâu. Ở trong mắt nàng Biến Nhi, có lẽ hắn cái này cả ca cũng không phải như vậy quan trọng. Thật là bạch đau nàng, hứa hẹn nghe xong nửa ngày nhìn Phan Tiêu Li Mắt một cái, Phan Tiêu liền cười gõ gõ môn, mới đẩy cửa Nhi đi vào, này náo nhiệt, đại thật xa Nhi liền nghe thấy được. hứa hẹn chứng mắt Lưu Lực Kiều, phía trước Nhi ân oán đều bãi ở đàn kia đâu, có thể nói nàng cách ứng Lưu Lực Kiều trình độ không thua gì Lưu xảo nguyệt, nàng trừng mắt nhìn Lưu Lực Kiều lít mắt một cái, mới đối Lưu Đình nói, lúc trước ta liền cùng người nói, người nam nhân này lớn lên cùng cái con gà con dường như, không đảm đương nổi một cái ra, người không tin hiện. Tại hảo, đã hoài thai còn muốn sốt ruột trong nhà sự. Lúc trước hứa hẹn là thật sự khuyên quá Lưu Đình, năm đó Lưu Đình cũng là có bạn trai, vẫn là cái rất có năng lực, có thể làm chuyện này bằng không lấy Lưu Đình năm đó trong nhà tình huống, cũng không có khả năng được đến đương lâm thời nữ công thân phận, nhưng nề hạ Lưu Đình liền nhìn chúng lưu lực kêu ra mặt cùng người đọc sách thân phận. Đương nhiên, ở lúc ấy, đương công nhân cùng người đọc sách vẫn là người đọc sách muốn càng thể diễn một ít. Lưu đình nước mắt lúc này mới rớt xuống dưới, ngươi còn tới nói ta, có phải hay không tỷ muội nhi? Hứa hẹn có lại nhiều nói cũng nói không nên lời, chỉ phải đối nàng nói, mau nằm xuống đi. Chính là tỷ muội nhi mới không thể xem ngươi như vậy. Sau đó lại đối Phan Tiêu nói, đi nhà ta lấy sổ tiết kiệm, mật mã chính là ta sinh nhật. Phan Tiêu ngững ra, hắn muốn hỏi hứa hẹn sinh nhật là nào một ngày, đã có thể sờ hỏi hứa hẹn nghĩ nhiều, chỉ phải đi trước, cấp trần sổ xanh gọi điện. Thoại do hỏi, kết quả lại bị trần sổ xanh hảo một đốn gỡ trách. Lược hạ điện thoại, Phan Tiêu liền tưởng, hắn như thế nào liền vẫn luôn như vậy hồ đồ đâu. Lưu Đình Binh Nại Nhi đã dừng lại nước mắt, nàng rốt cuộc không phải cái loại này ai khóc xước mớt nữ nhân, nói nữa, rốt cuộc là trong nhà giảm pha, cô em chồng chưa kết hôn đã có thai, nhiều mất mặt nột. Nàng lại khóc khóc đề đề quay đầu lại làm nạn cha mẹ chồng thấy, nhưng ra không được đa tâm. Lại không tốt, Lưu Sảo Nguyệt cũng là bọn họ. Khuê nữ không phải. Lưu Sảo Nguyệt không muốn nghe người khác vẫn thiểu Lưu Lực Kiều, cái kia rốt cuộc là nàng ca, tuy nói có lưu định lúc sau, liền cùng nạn không hôn. nàng ca kia một con là nàng trong lòng kiêu ngạo, như thế nào tựa như con gà con. Nạn hừ lạnh một tiếng, ta cả nếu là con gà con, ngươi là gì? Chết người què, nửa năm liệt nhi. Tàn phép. Lời này nói được không thể nói không độc miệng, ở đây người sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, Lưu Đình càng là tức giận đến lập tức liền. Thẳng đứng lên, muốn xuống giường đi đánh nàng, Lưu Lực Kiều tuy rằng cũng không thích Lưu Sảo Nguyệt lời nói, nhưng cũng không nghĩ sự tịnh lại nháo đại, chỉ phải ngăn đoan chính mình tức phụ, quay đầu lại làm hai cái thai phụ ở đánh lên tới, hắn đã có thể thật là vô năng. Khuyên nàng, ngươi cùng nàng giống nhau làm cái gì, nàng không hiểu chuyện. Còn chưa nói xong lưu đình liền đánh gãy hắn, không hiểu chuyện cái giấm. Người tiếp theo câu có phải hay không nàng còn nhỏ A A lưu lực kiều. Người sợ sợ chính mình lương tâm, liền lưu xáo nguyệt như vậy, nàng là không hiểu chuyện như sao. Chó ma, nàng so với ai khác đều tin. Từ khi hai ta kết hôn, người liền lấy này lời nói khách sáo nhi tới khuyên ta, làm ta nhường nàng, ta là cái làm tậu tử, ta không có biện pháp, nàng chỉ vào ta cái mũi mặt ta ta đều chịu định nhường. Chính là nàng mắng hứa hẹn liền không được. Ta nằm viện, nhân gia tới xem ta, cho ta mượn tiền cho ta nằm viện, này phân tình nhi ta cũng không biết như thế. Nào còn, người mùi mùi còn mắng chửi người ra, nàng còn có phải hay không người? Lời này là nhìn Lưu Lực Kiều nói, nhưng lại là thật thật tại tại nói cho Lưu Sáu Nguyệt nghe được, nửa câu sáu càng là chỉ nhịn Lưu Sáu Nguyệt, nàng nếu là thật sự có ai thường hứa hẹn, nàng cũng đừng chủ cái này viện. Cũng không nên đã quên, sau này nặng lại nằm viện tiền đều là người ta hứa hẹn mượn đâu. Lưu Sảo Nguyệt cũng thật tới tính tình, nhìn mắt Lưu Lực Kiều, thế nhưng trực tiếp rời khỏi giường, không. Được liện không được. Đương ai hiếm là đâu. Một cái quỷ nghèo sung cái gì hào phóng. Ai muốn người tiếp tế? Lưu Lực Kiều lại không đi ngăn đón nàng. Lưu Sảo Nguyệt vừa thấy như vậy, tức khắc có vài phần há hốc mồm, nàng cho rằng nàng ca cũng sẽ tự lưu đình bên người lại đây ngăn đón nàng. Rõ ràng trước kia đều là cái dạng này, Lưu Lực Kiều nhìn thấy nàng như vậy, liền biết nàng lại ở chơi trước kia xếp, lại không chuẩn bị lại quán nàng, chỉ nói, người phải đi luyện đi thôi, không ai ngăn. Đó, Lưu Sảo Nguyệt ngẩn ra, rốt cuộc nháo không đi xuống, nhưng nàng cũng không ngốc nàng hiện tại thân thể cái này trạng huống rời đi chẳng phải là tương đương tìm chết. Lưu Sảo Nguyệt nhất tích mệnh, lại nào dám thật sự đi, chỉ phải chịu định khuất nhục ngồi trở lại trên giường. Cũng cứ như vậy, một hồi trò khôi hài mới khó khăn lắm xong việc. Chợ Phan Tiêu tới đưa tiền thời điểm, phòng bệnh đã an tĩnh rất nhiều, lại trụ vào hai cái người bệnh, Phan Tiêu đem 1.000 đồng tiền giao cho. Lưu Đình, nơi này là hứa hẹn 500 ta 500, tiền không nhiều lắm, các ngươi cầm trước dùng, không đủ chúng ta về sau lại nghĩ cách. Ở Phan Tiêu xem ra, hứa hẹn tiền là hứa hẹn, tránh điều không dễ dàng, hắn tự nhiên sẽ không lấy ra quá nhiều, 500 đồng tiền đã là cực hạn. Liền này vẫn là xem ở lưu đình thật là hứa hẹn hạo tỉ nhóm nhi phân thượng, bằng không liền tính là hứa hẹn phân phó, hắn cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, rốt cuộc hứa hẹn hiện tại còn muốn chỉ chân, mọi thứ đều phải tiền mà. Hắn đi ốc công ty lại không như vậy khởi sắc, có thể lấy ra này đó cũng thật sự là hết tâm. Hứa hẹn cũng biết bọn họ hiện tại trạng huống, liền cũng không nói nhiều nói cái gì xung hào phóng, huống chi lần này cần là chỉ có lưu đình một người nằm biển còn hảo, nàng lại lấy chút. Lưu đình đều sẽ khi tạc trong lòng, qua đi nói cái gì đều sẽ còn, những lưu xảo nguyệt lại bất đồng. Hứa hẹn tự nhận không phải cái gì thánh mẫu, không đạo lý bỏ tiền cấp lưu xảo nguyệt Nam viện, cho nên này đó tiền. Cũng tất cả đều là xem ở lưu đình trên mặt. Ngày hôm sau hứa hẹn luyện ra viện, mấu chốt cũng không gì sự tra xét một hàng, cũng không phát hiện kia kẻ lừa đảo dược có cái gì tác dụng phụ liền trở về nhà, nhưng mà hứa hẹn không biết. Có một người, vì nàng chân, cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Vương tranh người này, vẫn là thực ôn hòa phân rõ phải trái, lúc trước vì thảo lưu xảo nguyệt vui vẻ, không thiếu làm hộ đồ sự, hiện tại thấy rõ lưu xảo nguyệt là cái người nào, càng vì trước kia nghe. Gì? Người không phải là lại quê trọng cái kia nữ đi. Không phải ta nói à khang mưa nhỏ cũng là đứng đứng đắng đắng thiên kim tiểu thư đâu, có thể những người một lần, nhưng không thấy được có thể những người lần thứ hai à. Vững tranh chừng mắt nhìn hắn lít mắt một cái, ngươi tưởng cái gì đâu. Cái kia hứa hẹn cùng Lưu Sảo Nguyệt là đối thủ một mất một còn. Liễu gian cả lơ phớt phơ lại tới nửa một câu, cho nên ngươi vì yêu sinh hận, bắt đầu phản giúp Lưu Sảo Nguyệt tử địch, làm các nạn hai nữ. Đấu cái không chết không ngừng. Càng nói càng không đáng tin cậy. Vương tranh bất đắc dĩ, lúc trước ta vì Lưu Sảo Nguyệt, không thiếu cho nhân ra tiệm phiền toái kia hiện tại nhân ra gặp nạn, về tình về lý ta đều đến giúp một phan, bằng không ta này trong lòng cũng không dễ chịu nhi, giang tử, hai ta là phát tiểu, xuyên mỗi bụng quân thời điểm liền cùng nhau chơi, lần này nhất định phải giúp ta. Liễu giang không làm, ta giúp ngươi còn thiếu sao? Lần này không thể được, ngươi ba mẹ chỗ đó, bị ngươi làm cho sớm một toàn binh, chính nhìn chầm chầm hai ta đâu, ta điên rồi mới cùng ngươi trộn lẫn cái kia cái gì lưu xảo, ngươi cùng hứa hẹn ân oán. Vương Tranh không nói, liễu giang vừa thấy, cũng chắc ý không đi liền nói, hốn hồ nàng kia chân cùng ngươi còn không giống nhau, ngươi đây là tai nạn xe cổ, nhiều làm vài lần trên đùi giải phẫu, ấn thượng mấy cái thép tấm gì hậu kỳ cũng hảo khôi phục, nhưng cái kia hứa hẹn ca bệnh ta nhìn, là trên nào áp bếp chân thần kinh, đến ở trên. em phẫu thuật ta này trình độ cũng làn không được à? Trừ bỏ bắt kinh bên kia nhi chuyên gia tới xem mới có vài phần nắm chắc, Vương Tranh liền nhấp miệng không nói. Đầu năm nay chuyên gia nhân đều là thật đánh thật thật bản lĩnh, bọn họ này đó chỉ là có điểm tiền chính nhi, đi Bắc Kinh cũng chính là cái kẻ có tiền trung một con tiểu con khen, như thế nào mời đặng Trở về thời điểm, hứa hẹn bởi vì khác nước, Phan Tiêu luyện đi mô u, hứa hẹn ngồi ở bệnh viện phía dưới nhi chờ Phan Tiêu. Thời điểm, gặp một cái không tưởng được người ngô tiểu lỵ Khi đó nàng đỉnh cái bụng ta bị một cái ăn mặc lục quân trang người đỡ, bên miệng nhi còn treo điềm đạm tươi cười. Cả người nhìn qua hạnh phúc ôn nhụ đến không được, không còn có mấy năm trước ngây ngô ngây thơ. Hứa hẹn trong lúc nhất thời có chút ngây ra, không nghĩ tới có thể ở cái này thành thị, lại một lần đụng tới nặng. tựa hồ là cảm giác được nàng tầm mắt, ngô tiểu lị quay đầu tới, lướt mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở trên xe. Lăng hứa hẹn, nặng ngẩn ra, rất là khiếp sợ, cũng không biết là khiếp sợ ở chỗ này gặp hứa hẹn, vẫn là khiếp sợ cùng ngồi xe lăng hứa hẹn. Nàng cùng bên người nam nhân nói câu cái gì, kia nam nhân ngẩn đầu nhìn thoáng qua hứa hẹn, đối ngô tiểu lị gật gật đầu, mới chính mình vào bệnh viện đại đường, ngô tiểu lị kiếm một lát mới hướng hứa hẹn đi tới, thẳng đến nàng đứng ở hứa hẹn trước mặt nhi, hứa hẹn ngửa đầu nhìn nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ đã từng là tốt nhất bằng hữu, bọn họ cũng từng bởi vì lưu xảo nguyệt châm ngoài ly gián mà phản bội, tuy rằng phản bội không thể hiểu được. Ngô Tiểu Lị thẹn thùng đem mặt sườn sợi tóc vãn đến nhỉ sau, cả người nhàng nhã cực kỳ, nàng không được tự nhiên ngồi ở hoa viên trên thạch đài, đợi trong chốc lát mới nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật xảo à. Hứa hẹn gật gật đầu, là định xảo, nàng nhìn nhịn Ngô Tiểu Lị bụng, trần chờ hỏi, mấy tháng. Ngô Tiểu Lị vốt chính mình bụng cười. 6 tháng lạc, nói là nam hài đâu. Hứa hẹn gật gật đầu. Sau đó lại là một trận vô ngữ, ngô tiểu lị liền càng thêm không được tự nhiên, đã từng không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, lại gặp nhau lại là như vậy xấu hổ, ngô tiểu lị khổ sở trong lòng cực kỳ, kỳ thật năm đó những cái đó sự, nàng đã sớm hối hận, vô số lần nhớ tới ở thâm quyến vào đại học hứa hẹn, nàng trong lòng đều là một trận một trận khó chịu, trưởng thành một ít, hiểu chuyện một ít nàng mới biết được, như vậy tiểu nhân tuổi giao, xuống dưới bằng hữu mới là gì đủ chân quy. Này đều qua đã bao nhiêu năm, nàng thậm chí còn nhớ rõ cùng hứa hẹn ngồi, ở đông ruộng hai đầu bờ ruộng ăn đen thùi lùi hắt mặt bừng bừng cảm giác, khi đó cũng thật hảo. Nhưng có một số việc nàng đến muốn nói, nàng còn thiếu hứa hẹn một câu thực xin lỗi, cho nên nàng mặt đỏ lên, ta, ta thực xin lỗi, hứa hẹn. Nói ra khẩu, giống như luyện thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực xin lỗi a hứa hẹn, khi đó ta tội cũng không lớn, quá không hiểu chuyện, lưu xảo. Nguyệt nói vài câu. Ta liện toàn ghi tạc trong lòng, còn như vậy đối với ngươi, nàng nói như vậy, hứa hẹn trong lòng liện mềm nhũng, nàng cũng trước nay không trách quá nàng A tiểu nữ hại chi gian hữu nghị chính là như vậy kỳ quái, trong chốc lát một hồi lâu hư, kia mới là thanh xuân, ngô tiểu lị năm đó chính là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ai sẽ thật sự quái nàng. Nàng cũng bất quá là bị lợi dụng, hứa hẹn liền cười, người kia rõ ràng chính là bị lưu lực kiều sắc đẹp sở hoặc bị hứa hẹn. Như vậy một vạch trần, ngô tiểu lị mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh xua tay, người cũng không nên nói nữa. Lại nói ta cũng chưa mặc gặp người. Này nếu như bị ta hại tử hắn ba nghe thấy, kia còn lợi hại. Chính là vừa mới kết kia lục quân trang. Ngô tiểu lị gật gật đầu, có chút trần trời nhìn hứa hẹn lướt mắt một cái mới nói, lúc trước bởi vì cùng Lưu Sảo Nguyệt cùng nhau chơi qua, còn khi dễ quá ngươi, chờ ngươi thi vào đại học. Ta thanh danh liền xú, ai làm kỳ đó ta không biết cố gắng, thế. Nhưng cấp lưu xảo nguyệt đơn thương sự, thư cũng niệm không được, này đảo cũng không cái gọi là, dù sao ta học tập cũng liền như vậy hồi sự, khá vậy không nhà ai nguyện ý cưới một cái ta như vậy thiếu tâm nhãn, nhưng đem ta ba mẹ sầu hỏng rồi, may mắn không bao lâu ta ca liền về nhà, sau đó ta liền đi theo ta ca đi rồi, gặp gần thượng cái hộ giáo, sau đó lại gặp ta trượng phu, hứa hẹn biết mua tiểu lị. Cùng trưởng phu của nàng nhất định có cái Mỹ lệ động lòng người chuyện xưa, Tiểu Hồ Sĩ. Cùng Nam Quang Quân, quả thực không thể càng xính đôi, đến nỗi ngô bảo thường, người ca khá tốt đi. Lúc ấy ta đi chính là sống hắn tin tức toàn vô, nhiều năm như vậy ta cũng rất lo lắng. Ngô Tiểu lỵ mặt lại đỏ lên, hiển nhiên là nhớ tới năm đó bởi vì Lưu Sảo Nguyệt Trâm ngòi, đem chính mình ca ca tham gia quân ngũ chuyện này lại đến hứa hẹn trên người chuyện này, nhưng cũng nói, khá tốt, năm đó ta ca lập quân công. Khá vậy bị thương, trong đầu ký ức lung tung rối loạn, chờ sao lại dưỡng hảo. Thương mới về nhà tìm chúng ta, hứa hẹn gật gật đầu chưa nói cái gì, hiển nhiên là tị hiểm, không nghĩ lại mọc lan chàng hiểu lầm. Tuy nói ngô tiểu lì có vẻ so mấy năm trước thanh thuộc nhã nhặn lịch sự, nhưng ai biết trong lòng có phải hay không thật sự không cái kia ngật đáp đâu. Rõ ràng, cái dặn gì cảm tình đều chịu không nổi hiểu lầm cùng nghi ngờ, cho dù là hứa hẹn loại này không mang thụ, không ghi hận ngô tiểu lỵ, Khá vậy rốt cuộc không có biện pháp thổ lộ tình cảm, năm đó sự kỳ thật hứa. Hèn cũng không phải không oán quá ngô tiểu lì. Nàng lúc ấy không ngừng một lần tưởng, các nàng đều hữu nghĩ liền như vậy không đáng giá thiên à. Người khác dám ba câu liền phân phôi. Sao lại lưu đình cũng thích lưu lực kiều, lưu xảo nguyệt cũng không phải mỗi ngày châm ngòi quá, những lưu đình liền sẽ hào phóng lại đây hỏi hứa hẹn đối lưu lực kiều, có hay không ý khác. Khi đó hứa hẹn liền tưởng hơn mấy tuổi quả nhiên là bất đồng, bằng hữu liền phải như vậy bằng phản trổ mới hảo. Tà ca về đến. Nhà còn hỏi quá người đâu, ngô tiểu lị lại nói. Phan tiêu đi tới thời điểm vừa lúc liền nghe thấy như vậy một câu, hắn mặt lập tức liền âm trầm lên trong lòng mắng, Khương Hoa còn không có thu phục đâu liền lại tới nửa cái ngô bảo thường. Nhưng hắn cũng không phải trước kia cái kia tùy tâm sở dục Phan tiêu, nhiều năm như vậy, đại ra không đều thay đổi. Cho nên hắn cũng bình tĩnh quẹo một khúc con, ngồi ở hứa hẹn cùng ngô tiểu lị mặt sau, ba người trung gian cách một tận hoa nhi, liền như. Vậy quang minh chính đại nghe xong lên. Ngô tiểu lị chính là ngô bảo thương mùi mùi, cái này Phan Tiêu tự nhiên biết, hắn dù sao cũng phải nghe một chút nữ nhân này cùng hứa hẹn nói gì đó, mà hứa hẹn lại là cái cái gì thái độ. Hiện tại hắn đây là một bên nhiệt tình, chính mình đều thấy chính mình không mặt mũi, nếu hứa hẹn thật muốn tuyển ngô bảo thương, hắn. Hắn cũng không biết chính mình sẽ như thế nào làm, hắn như vậy nghĩ đâu, liền nghe ngô tiểu lị lại nói, đúng rồi, ta ca đem tên cũng sửa lại. Hắn lúc trước ở trên chiến trường bị thương lại lập nhất đảng công, quốc gia đối hắn thật ưu đãi hắn tổng nói à, cái gì không có gì báo đáp gì, cũng mặc kệ ta ba mẹ có đồng ý hay không, liền đem tên sửa lại. Hứa hẹn kỳ thật không nghĩ nói chuyện nhiều ngô bảo thường, nhưng cũng không làm cho ngô tiểu lị xấu hổ, chỉ hợp với tình hình nhi hỏi một câu. Kìa hắn đổi thành cái gì? Ngô Ai Quốc? Ngô Tiểu Lị thở dài, ta ba mẹ đều không đồng ý, nói bảo thương cái tên kia không biết có bao. Yêu hảo, kết quả ta ca muốn sửa, chúng ta ai cũng không ngăn lại. Cũng chính là khi đó, Ngô Tiểu Lị mới biết được, nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng hàm hậu hiếu thuận cả ca, kìa thật là cái phản cốt nhận định chuyện này, ai cũng ngăn không được, cho dù là cha mẹ, Ngô Tiểu Lị cũng phỏng đoán, nàng ca sở dĩ về nhà luôn là không nghe nặng ba mẹ. Khả năng cũng là có hứa hẹn nào một phương diện. Tương nhớ năm đó nàng ca vẫn là thực thích hứa hẹn, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, bao. Nhiều người các giới thiệu đối tượng đều không làm, nghĩ vậy nhi, ngô tiểu lị trần trời nhìn thoáng qua hứa hẹn, người hiện tại thế nào à, này chẳng, nàng thật sự không biết nên như thế nào hỏi. Năm đó những cái đó sự là nàng làm được không đúng, hiện giờ lại ở một khối, nàng tổng cảm thấy trột dạ. Đến nỗi hứa hẹn chân càng là không dám hỏi nhiều một câu, liền sợ hứa hẹn nghĩ nhiều. Hứa hẹn nói, ta hiện tại khá tốt ta không thi đậu thâm quyến bên này nhi đại học sao, còn có một nhà chính. Mình tiệm ăn vặt, nhật tử cũng còn tính không có trở ngại. Nàng vỗ vỗ chính mình chân, đây là cùng Phan Tiêu cùng đi kia khúc điểm bối nhi đuổi kịp đất đá trôi, tạp bị thương. Đề Phan Tiêu cũng là không nghĩ lại làm ngô tiểu lị nói cái gì ngô bảo thường. Năm đó nàng đối Ngô Bảo Thương liện không cái kia ý tứ, tuy rằng trong lòng sẽ tưởng nếu không phải trước gặp Phan Tiêu, Ngô Bảo Thương là cái không tồi trưởng phu người được chọn, nhưng kia rốt cuộc là bị Phan Tiêu cấp làm, mang theo oán. Dẫn cảm xúc mới như vậy tưởng hơn nữa trên thế giới này cũng không nếu không phải. Nàng phí Đại Kính Nhi thi vào đại học, Phan Tiêu phí Đại Kính Nhi rời đi nông thôn, cuối cùng hai người bọn họ còn không phải ở cái này thành thị tương ngộ. Đây là nghiệp duyên. Ai cũng không có biện pháp chuyện này. Ngô Tiểu Lị lại không nghe ra tới hứa hẹn ý tứ, nàng chỉ là tưởng, kia sở đại học nàng là biết đến, lưu lực Kiều liền ở nơi đó đi học đâu. Lúc trước Ngô Tiểu Lị không hiểu chuyện, còn đối lưu lực. Kiều chưa từ bỏ ý định, nàng ca trở về, còn cầu nàng ca, hoa trước tiện hoặc là tìm điểm người, đem nàng cũng lộng đi kia sở đại học, bị nàng ca một đốn thoát mà, cuối cùng không tình nguyện đi hội giáo. Cũng mất công nàng ca, bằng không nàng cũng sẽ không gã cho hiện tại trưởng phu, đối phương chính là cái quận nhân đâu, nhớ trước đây chính mình gã cho hắn. Trong nhà biên nhi còn treo lên vinh dự gia đình tiểu bài bài, không biết nhiều phong cảnh, cũng đền bộ tuyển nhỏ đến lớn trưởng thành ở hứa. Hèn cùng Lưu Sảo Nguyệt ơ tú bóng ma hạ cảm giác từ ti. Nhớ trước đây, nói lớn lên xinh đẹp là hứa hẹn, nói có khả năng là hứa hẹn, ăn mặc hảo là Lưu Sảo Nguyệt. Học tập hảo, là lưu xảo nguyệt, ngô tiểu lị đương nhiên sẽ không gan ghét ai, nhưng tổng cũng sẽ cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, cái gì đều làm không tốt, cũng bởi vậy, làm sai rất nhiều sự, nàng lần này vốn là liền tưởng cùng hứa hẹn xin lỗi, nhưng là trò chuyện trò chuyện, có chút tâm tư liền xuất hiện, chính là lại nghe hứa. Hẹn nói lên phan tiêu, ngô tiểu lị sắc mặt cứng đờ, nàng là không thế nào thích phan tiêu, lúc trước liền cảm thấy hắn phiền nhân. Càng miễn bàn sau lại Phan Tiêu cùng Ngô Bảo Thương tranh giành tình cảm, đem Ngô Bảo Thương đánh một đống ở như vậy nhiều ngày bệnh viện. Nhưng nàng hôm nay cũng không phải là cùng hứa hẹn tìm không thoải mái tới, nàng cố tình xem nhẹ Phan Tiêu như vậy cái tồn tại, chỉ nói, ta biết nào sợ đại học, Lưu Lực Kiều còn không phải là ở đâu đi học sao. Lại nói tiếp cũng, có mấy năm không gặp, các người này cũng coi như là học trưởng học mội đi. Thế nào, hán còn giống lúc trước như vậy sao? Như vậy che trở Lưu Sảo Nguyệt, năm đó nếu không phải vì Lưu Lực Kiều, Ngô Tiểu Lị cũng sẽ không như vậy ách giả cầu toàn đi theo Lưu Sảo, Nguyệt một khối ngoạn nhi, mà khi đó Lưu Lực Kiều nhiều ngạo khí à, lão không muốn phản ứng nàng, khi thật chẳng sợ đến bây giờ, Ngô Tiểu Lị chính mình đều mau làm mẹ, vẫn là cảm thấy rất thật bất mặt, rất canh cánh trong lòng. Bất quá lão! Lưu ra toàn ra đều dọn tới rồi thâm quyến. Ở trong thôn Nhi cũng coi như rất đại một chuyện Nhi, Ngô Tiểu Lị đương nhiên cũng biết, lúc trước biết chuyện này, càng thêm cảm thấy chính mình cùng Lưu Lực Kiều khoảng cách kéo xa, miễn bằng nhiều thương tâm, chỉ là không biết hiện tại Lưu Lực Kiều lại là cái bộ dáng gì. Hứa hẹn nghe nàng một chút cũng tị hiểm, ngược lại còn hỏi lên Lưu Lực Kiều, nhìn nàng một cái, mới nói, không như vậy, hắn không kết hôn sao, lão bà lại mới vừa mang thai, chính mình lại muốn vội lưu giáo. Khi còn lo lắng lưu xảo nguyệt, ngươi cũng biết lưu xảo nguyệt nhiều có thể làm, tái hảo tính tình cũng cấp ma không có. Về tình về lý, hứa hẹn cảm thấy nàng đều đến làm ngô tiểu lị, biết lưu lực khiêu cùng hắn lão bà tình so kim kiên, không quan tâm ngô tiểu lị, tới chỗ này chủ động cùng nàng nói chuyện là có ý tứ gì cái gì mục đích, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ muốn ngô tiểu lị tái xuất hiện hạt xam hợp. Cô nương này 15-6 thời điểm liền vô tâm mắc nhi. Hiện tại cũng không thấy đến có thể trương nội tâm, trên người khí chất là đại biến, khá vậy không còn có nông thôn nha đầu thật thà chất pháp. Ngô Tiểu Lị vừa nghe Lưu Lực Kiều cũng đều kết hôn, sắc mặt cứng đờ, năm đó liền nghe nói là cùng cái nữ công người cùng nhau đi, bất quá ngẫm lại cũng không thể là cùng đối phương kết hôn đi. Lưu Lực Kiều như vậy ngạo, sao có thể ca nguyện cưới một cái nữ công người đâu? Ngô Tiểu Lị liền ôm có thể có có thể không thái độ hỏi một câu, không phải cái. Kêu kêu Lưu Đình đi. Hứa hẹn đều phiền chết nàng, cảm tình cô nương này nhiều năm như vậy không những không trường nội tâm, kết quả cũng vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Người nói người một cái đã kết hôn phụ nữ, hỏi tham nhân ra ra sự làm cái gì? Hứa hẹn tưởng thuyết phục chính mình, nói ngô tiểu lị không tâm tư khác, đều làm không được. Hứa hẹn cách trong chốc lát, an ủi chính mình ngô tiểu lị chính là cái thiếu tâm nhãn, mới nói, như thế nào không phải đâu. Nhân ra hai cảm tình còn, khá tốt đâu. Ngô Tiểu Lị một đống, đánh giá hứa hẹn lướt mắt một cái, hứa hẹn sau lại đi đương lâm thời công nhân, cùng kết y kêu Lưu định nữ công người quan hệ sự hảo, cái này Ngô Tiểu Lị cũng là biết đến, người trong thôn vốn dị liền không gì bí mật, huống chi Ngô Tiểu Lị như vậy thích Lưu Lực Kiều, thời khắc chú ý Lưu Lực Kiều hướng đi đâu. Lúc trước Lưu Đình cùng Lưu Lực Kiều chuyện này, cũng bị người trong thôn nói chuyện sai xưa một phen, khi đó nạn thanh danh hỏng rồi lại cùng Lưu. Xáo Nguyệt sẽ dắt ra mặt hận nàng lợi dụng chính mình thương tổn hứa hẹn, thật sự kéo không dưới mặt lại đi cấp lưu xáo Nguyệt làm chân chó, chỉ có thể ở trong lòng chua sót, nghe người khác nói lưu định lớn lên thật đẹp, mà hiện giờ thân phận của nàng địa vị lập tức thay đổi, nàng là quân nhân muội muội quân những lão bà kia sợi cảm giác về sự ưu việc là vẫn đều ném không xong, cho nên cũng tự nhiên không tin hứa hẹn nói. Một cái nữ công người, lưu lực kiều như thế nào sẽ thật sự cưới nàng? Liền tính khối, đối nàng nhất định cũng cùng lúc trước đối chính mình như vậy lãnh đạm. Nàng chỉ đương hứa hẹn là niệm cùng lưu đình quan hệ, thế lưu đình che giấu đâu lại ở trong lòng tưởng, kia lưu đình cũng rất đáng thưởng, không bao giờ để lưu đình cùng lưu lực kiều, lại nói lên nàng ca. Muốn nói ta ca nhiều năm như vậy cũng thật không dễ dàng, liền chính mình một người, như vậy nhiều người cho hắn giới thiệu đối tượng, hắn đều không làm, hứa hẹn, người nói một chút, hắn có phải hay không? Cố chấp. Nàng nói một câu, nhìn lít mắt một cái hứa hẹn, hiển nhiên phí nửa ngày nói, lúc này mới tìm được trọng điểm đâu. Hứa hẹn xem xét nàng lít mắt một cái, không nói chuyện, ngô tiểu lị cũng không nghĩ nhiều, nhưng nàng tưởng hứa hẹn này chân là cùng Phan Tiêu đi tây tặng hư, hiện giờ lại một mình xuất hiện ở bệnh viện, lấy Phan Tiêu cái loại này cá tính, nhất định là đã sớm chạy, sẽ không đi quảng hứa hẹn chết sống, mà nàng ca lại bất động nàng ca nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm. Tất cả đều là hứa hẹn nột, nàng lại nhìn nhìn hứa hẹn chân, trong lòng tiếc nuối tưởng, đáng tiếc chính là tàn. Nghĩ lại lại an ủi chính mình, tả hữu nàng ca cao hứng, thống khoái, đừng lại cùng nàng ba mẹ đối nghịch liền thành. Mà hứa hẹn đã là như thế này, nàng năm đó làm như vậy nhiều hộ đồ sự, nàng trung quy là thiếu hứa hẹn, đem nàng tiền đùa vô lượng ca ca xứng cấp hứa hẹn, nàng đã la hết tâm. Liện lại nói một câu, năm đó nếu không phải Phan Tiêu chặn ngang một chân, ngươi cùng ta ca. Nhiều xứng đôi ác, hứa hẹn đại đại nhướng mày, tuy nói lúc trước nàng cùng Phan Tiêu ở bên nhau là bị buộc bất đắc dĩ, cũng thật không sáng giỏi, nhưng muốn nói cái thứ tự đến trước và sau, khi ngô bảo thương cũng là kẻ tới sau đi. Như thế nào tới rồi ngô tiểu lị trong miệng biên nhi, Phan Tiêu thật giống như là vàng ác kẻ thứ ba đâu. Nhưng tới rồi lúc này, hứ hẹn nếu là lại nghe không ra ngô tiểu lỵ lời nói bên trong ý tứ, kia mới là thật khờ đâu. Nàng nhìn thoáng qua ngô tiểu lỵ cũng không dám đơn. Người cả hiện giờ chính là quân nhân, này quân nhân đi nặng nhất cái danh dự gì, người nhân đừng hạt nói bậy, coi như năm phát sinh những cái đó chuyện này. Đối với hiện tại người ca tư nói, kia cũng không thấy đến sáng dọi, tiểu lệ à, người là biết ta, ta sẽ không hại người, về sau loại này lời nói người vẫn là không cần nói nữa. Ngô Tiểu Lị một đốn, cũng không hảo nói thêm gì nữa, nàng tuy rằng không gì nội tâm, khá vậy không phải thập phần thiếu tâm nhãn à, nhưng nàng lại chưa. Từ bỏ ý định, hứa hẹn là cái cái dạng gì người, nàng hiện tại rất rõ ràng, chẳng sợ nàng tàn phế, ngô Tiểu Lị cũng cảm thấy rất đáng tiếc, lại không có cảm thấy nàng không tốt Hứa hẹn nếu là đương nàng tậu tử, đương nhiên so người khác đảm đương hảo. Vừa vặn lúc này nàng lão công tới đón nàng đi làm dựng kiểm, nàng lúc này mới đứng dậy đi rồi, trước khi đi còn không quên cùng hứa hẹn nói, nhà ngươi trụ chỗ nào à? Ta lần này tới thâm quyến chính là vì sinh hài tử, còn có thể đại mấy tháng đâu. Hai ta chính là lớn nhỏ nhi cùng nhau chơi, mặc kệ năm đó như thế nào, hiện tại gặp chính là duyên phận, cần phải thường ở bên nhau mới hảo đâu. Hứa hẹn bất đắc dĩ nói địa chỉ, ngô tiểu lỵ thái độ thân cận. Nàng cũng không hảo người khổng lồ chi ngàn dặm ở ngoài A Nhớ tới trước đó vài ngày tới đại bá cùng đại bá mẫu, hứa hẹn lần giác sốt ruột. Hảo sao, những người này tụ ở bên nhau lại có thể hối thành một tuần kịch. Bất quá lại nghĩ đến hứa miêu nhi, hứa hẹn vẫn là rất chờ mong, lúc trước. Khi cô nương hàm khí mười phần, cũng là che trở nàng, nghĩ đến nhập tử cũng sẽ không quá sốt ruột. Hứa hẹn bên này nhi còn ở miên mang suy nghĩ đâu. Phan tiêu liền từ chỗ tối đi ra, cũng không nói nhiều gì, liền buồn đầu tôn sùng ca ngợi nặt đi, hứa hẹn nhìn hắn một cái, biểu môi, đừng tưởng rằng nàng vừa rồi không phát hiện hắn quẹo một khúc cong, dùng nhiều tùng mặt sau. Phan tiêu một câu cũng không hỏi, hứa hẹn cũng liền không nói, khi thật nàng cũng không cảm thấy có cái gì hạo thuyết càng. Không cho rằng nên hướng phan tiêu giải thích cái gì, lại đem phan tiêu buồn bực quá sức, chính mình cùng chính mình phát lên hờn rỗi, như thế nào đều không nói. Dọc theo đường đi liền như vậy an an Tĩnh tỉnh đi qua đi, xuất viện lúc sau hứa hẹn đương nhiên phải đối mặt hứa người nhà, kỳ thật lão hứa người nhà đều tới mấy ngày rồi, nhưng ngại với Phan Tiều ở đây, cũng đều không làm lỗ mãn, nhưng đợi mấy ngày, miêu lại để chờ không nổi nữa. Lần này tới là hứa hẹn nàng đại bá một nhà ba người. Hứa lão thái thái cùng nàng đại bá nhi Tử cũng chưa tới. Miu Lai Đệ đã không giống hứa hẹn năm trước cái kia hình dáng, nông thôn sinh hoạt không thể nghi ngờ là vất vả, phần mà đến hổ lúc sau, Miu Lai Đệ cũng tồn tâm tư, muốn nhiều tránh trút lại lười đi xuống, đã có thể thật sự muốn chết đói, huống chi nàng còn có đứa con trai muốn cưới vợ, có cái rất đại cô nơn không có gã chồng. Nhưng nàng cho rằng chính mình đã đủ cần mẫn, lại không biết người khác so nàng còn muốn cần mẫn, vài mẫu, đất chồng ra lương thực sản lượng cũng không tốt. Dần dần cũng hủy hoại tâm, lần này hứa hẹn chân không hảo sự, được Tín Nhi, đương nhiên cũng là ông tâm tư khác lại đây, đến nỗi tới thời điểm, nàng bà bà dặn dò nói, Miêu Lai đệ đã sớm ném đến một bên đi. Lai đệ là biết lão hứa Thái ái là nghĩ như thế nào, đơn giản là hối hận, không nghĩ tế hứa hẹn có thể như vậy tiện độ, nàng trông cậy vào hứa hẹn có thể đem nàng nhận được thành phố lớn đâu, chính là Lai đệ lại không như vậy cho, rằng nàng là dân quê, cả đời liền sẽ trồng trọt. Thật muốn nàng đi nhà xưởng làm công, thượng cương thượng tuyến, nàng cũng không được, còn không bằng tới hứa hẹn nơi này lộng hai cái thiền nhi, trở về cấp nhi tử cái cái tiểu lâu cưới vợ đâu. Mắt thấy hứa hẹn người đều xuất viện, nàng thấu đi lên thiển mặt quan tâm, ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn, ta liện nói gì tới. Khi giang hộ lan trung có mấy cái là có thật bản lĩnh, lại cứ các ngươi cũng không tin, lúc này hảo đi, còn đảo đáp tiền. Không nói, còn muốn nằm viện, ai ô, nằm viện nột, kia đến bao nhiêu tiền đâu. Lại không phải người tiền, người răng đau cái gì. Phan tiêu ngẹn một bụng hỏa khí, lúc này có nơi chút giận, kia lợi vừa ra khỏi miệng, đều có thể sắc người chết. Hắn bế lên hứa hẹn hướng phòng ngủ đi, Miu Lai để ở hắn phía sau xị một tiếng khinh miệt, đánh bào nói, ta sao không thể nói. Đó là ta chất nữ như tiền, ta không thể nặng đau lòng đau lòng, còn trông cậy vào người cái này người ngoài. Hứa miêu ở phòng bếp ăn cái gì đâu, nghe thấy nàng mẹ kia lớn giọng chạy nhanh ra tới xem, vừa thấy người này cùng phan tiêu kêu lên bảng, sợ tới mức chạy nhanh chạy tới kéo Miu lai đệ. Mẹ ngươi làm gì đâu, ngươi bớt tranh cãi. Miu lai đệ lại một phèn ném ra tay nàng, ngươi cốt cho ta một bên đi. Ta sao lập? Ta nói đúng còn không cho ta nói. Chọc hứa miêu cái chán, hận sắc không thành thép, ngươi cái không dại tầm, ngươi mùi kia tiền nếu là đều bị ngươi lừa làm sao bây giờ? Ngươi lạ là làm tị tị, ngươi giúp đỡ muội muội hiểu không? Ngươi lại để là không có sợ hãi, tới có mấy ngày rồi, nàng đều khắp nơi hỏi thầm, ở bên này lưu manh tội chảo nhưng lợi hại. Cái kịp Phan Tiêu mới không dám đánh nàng đâu, bằng không nàng cáo hắn chơi lưu manh. Phan Tiêu vừa nghe, hát, khí liệm phải ra bên ngoài biên đi, hắn kia tính tình tuy rằng sửa lại, nhưng cũng không phải không có, hơn nữa hôm nay nghe lén những lời này đó kích thích. thích. Hỏa khí đó là cò cò cò hướng lên trên chương, khống chế đều khống. Chế không được, hứa hẹn vừa thấy chuyện này không tốt, chạy nhanh giữ chặt hắn. Hứa miêu nghe được điều thế nàng mẹ mặt đỏ, nàng chính mình mẹ nặng hiểu biết, nói thật dễ nghe, kỳ thật còn không phải là vì nhân ra hứa hẹn tiền. Lại thấy Phan Tiêu muốn đi ra ngoài, hứa miêu chạy nhanh đem nàng mẹ tóm đi, ai nha ngươi cũng đừng nói, hứa hẹn nhân ra hiểu rõ, không cần phải ngươi quản. Hứa miêu thân mình lớn lên cao cao đại đại. Miu Lai để tuy rằng cũng cao tráng, nhưng rốt cuộc là so ra kém. Tuổi trẻ lực tráng khuê nữ, rốt cuộc là bị lôi đi, trong miệng lại còn réo lên, cái tai họa người đồ vật đi, ở quê quán người liền quấn lấy nhân ra tai họa, tới thành phố lớn còn đúng là âm hồn bất tán. Ta phi, thứ gì á ngươi, hướng như chạy nhanh che nàng miệng, nại nại, lại mắng đi xuống, phan tiêu kia hỗn người không được cho nàng mẹ đại tá tám khối à. Như vậy nghĩ, hứa Miu Che đến càng kín mít, trong lòng còn may mắn, mất công lần này tới là ta, nếu là lão đệ, nói không chừng liền phải đi. Theo nàng mẹ cùng nhau hồ nháo. Hứa hẹn lôi khéo Phan Tiều, không cho hắn đi ra ngoài, Phan Tiều tức điên, người không nghe thấy nàng nói lão tử cái gì nột. Lão tử hôm nay nếu là không tấu nàng một đống, lão tử liền không hò Phan. Hứa hẹn liền phiền hắn này cũng rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Như thế nào quê quán người gần nhất, hắn liền hiện nguyên hình đâu. Trong miệng lại nói, đó là ta thân thích, huyết thống quan hệ ở đâu đâu, nói lại không xôi tai ngươi nhẫn nhẫn có được hay không. Hú, hội nhân ra nói cũng, chưa nói xong đã bị Phan Tiêu lập tức bắt tay ném ra, nói cũng đối có phải hay không. Ngươi trong lòng kỳ thật cũng là như vậy tưởng đi, ta tai họa ngươi. Như thế nào, hôm nay cùng ngô tiểu lị lưu đến rất vui vẻ đi. Nghe nói ngô bảo thương còn nhớ thương ngươi đâu. Có phải hay không trong lòng càng nóng hổi, hứa hẹn mặt lập tức liện lượt xuống dưới, cái gì ngoạn ấy ta liện nóng hổi, Phan Tiêu, ta cũng cùng ngươi đã nói, chuyện quá khứ ta không nghĩ nhắc lại, ngươi hôn, này này lại là làm cái gì? Ta làm cái gì? Phan Tiêu giống to, ngươi nói ta làm cái gì? Ta từng ngày cùng cái nô tài dường như, đi theo làm tùy tùng hầu hả ngươi, liền sơ tôn chính hắn lão bà dưỡng kia chó nhật đều nghe lời, chính là ngươi đâu. Người không phải không biết ta tưởng cùng người tốt, kết quả đâu? Ta thật đúng là cái gì hảo đều không vớt được, bị nhà các ngươi thân thích chỉ vào cái mũi mắng, hợp lại ta hiện tại đều phải nhịn đúng không? Phan tiêu khổ sợ nói, năm đó ta không phải tấu ngô bảo thương kia vương bác đảng một đố người sinh khí, hiện tại là kia đàn bà trước mắng ta. Hứa hẹn, liền tính là ta là muốn làm cậu, cũng cũng chỉ có thể đưa ngươi cậu đến nỗi nhà các ngươi thân thích, ta cũng không đáng chịu đựng. Hứa hẹn càng nghe càng sinh khí, cảm tình hắn kia ái nghi kỵ tật xấu vẫn là không sửa ạ. Nàng không phải cùng ngô tiểu lị nói nói mấy câu sao? Liền gây ra hắn nhiều như vậy bực tức. Hứa hẹn không khỏi ngẩn đầu, lạnh lùng nói là ta làm ngươi đi. Theo làm tùy tùng, không muốn chịu đựng ngươi có thể không đạnh lọng à? Hai ta nói trắng ra là chính là quan tám sao cũng không tới như vậy hai người, phan tiêu ngươi thật không cần thiết như vậy. Ngươi này tôn đại Phật ta cũng sai sự không dạy nổi, ta này hai chân, què nằm liệt ta cũng chưa nói qua oán ngươi đi, là chính mình muốn lưu lại chiếu cố ta, hiện tại ngươi còn cùng ta nói này đó, Phan Tiêu ngươi cảm thấy ngươi như vậy đủ đàn ông sao? Ta không đủ đàn ông, Phan Tiêu ồn ào đến hai trong mắt đỏ lên, một trận khuôn mặt vấn tú cũng là đen bạch, trắng thanh, cuối cùng lực hạ tàn những lời nói, hảo hảo hảo, là ta không đủ đàn ông, là ta con mẹ nó phạm tiện. Ta về sao không tiện thành đi, người ái thế nào thế nào đi, lão tử không hồ hạ, giữ cửa vung, chấn đến pha lê nát đầy đất, Phan Tiêu đầu cũng không ngồi đi rồi, lưu lại hứa hẹn đối này đầy đất pha lê cha tử, khí phổi đều mò tạc, hứa miêu lại nghe thấy bên này nhi động tỉnh, không yên tâm ra tới xem, trên đường gặp. Phan Tiêu, bị Phan Tiêu đâm cho cánh tay sinh đau, nha răng nhắc miệng xoa xoa cánh tay, nhảy nhót chạy đến hứa hẹn nơi đó đi, muốn cáo trạng. Nhưng vừa thấy đến hứa hẹn trong phòng như vậy nhi, liền biết sao lại thế này. Đây là, cãi nhau lặp. Hứa miêu cẩn thận hỏi, lại tìm tới thùng rác, đem va lê đều nhặt lên tới ném đi vào. Hứa hẹn khí muốn chết, ngực không ngừng phập phòng, hứa Miu liền vỗ vỗ nặng phía sau lưng, đừng tức giận à, đem chính mình tức điên làm sao bây giờ, phan tiêu sao. Chính là một hỗn đảng, người cùng hắn gọi là gì kính đâu. Hứa Miêu nói chưa dứt lời, vừa nói hứa hẹn càng cảm thấy đến vị khuất. Không nhìn xuống hốt mắt đỏ lên, ai cùng hắn phân cao thấp A Còn không phải hắn lòng dạ hẹp hỏi ái nghi kỵ. Này một cãi nhau, đảo đem trước kia nàng cố tình trôn sâu lên ký ức tất cả đều phiên gia tới. Cái gì Phan Tiêu đánh nàng A mắng nàng A ái bài bạc, ái trộm nàng tiền, thích nữ học sinh lạc. Trước kia nhớ tới đi, liền cảm thấy Phan Tiêu thật địa đạo trong. Lòng đảo không nhiều lắm không thoải mái, nhưng hiện tại vừa nhớ tới, không biết như thế nào, liền rất khó chịu. Hứa Miu rốt cuộc là so nàng hơn mấy tuổi, tuy rằng ngày thường vô tâm không phổi, nhưng lớn như vậy tuổi không gã chồng kia cũng khẳng định tương quá thân, khi đó cũng gặp phải quá nàng thích, đáng tiếc nàng đầu nhập vào cảm tình, nhà trai lại phải đối nặng mọi cách bác bẻ, khi đó hứa miêu cũng rất thương tâm, cho nên hứa Miu có thể lý giải hứa hẹn, nàng vỗ vỗ hứa hẹn bả vai, kia. Ai nghe kỹ lòng giả hẹp hỏi cũng so khác cường à. Nàng nhớ tới chính mình thực thích nam nhân kia, lại thở dài đối hứa hẹn nói, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, nghi kỹ lòng dạ hẹp hòi à, này đều không phải khuyết điểm lớn, ta xem phan tiêu liền khá tốt, hai ngươi lại là đánh tiểu nhân tình cảm, thứ gì đều là làm sinh không bằng làm thuộc sao, hơn nữa ngươi ngẫm lại à, ngươi này chân đều không thể động không phải là phan tiêu chiếu cố ngươi sao, câu nói kia nói như thế nào tới, không rời, gì tới, hứa hẹn viết nàng liếc mắt một cái, không rời không bỏ. Hướng yêu một vết bàn tay, nhưng còn không phải là, không rời không bỏ. hứa hèn bị nặng như vậy một khuyên, lại cảm thấy càng khổ sở, nhưng kia hắn cũng không thể không phân xanh đỏ đen trắng liền cùng ta gào đi. Hướng yêu là cái chân chất, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ngươi nhìn xem ngươi, đây là bị quán đến. Hắn cùng ngươi gạo sao lạc. Này cùng trước kia sơ không hảo quá nhiều lạc, cũng liền ngươi còn. Không biết đủ, ta cùng nói a hứa hẹn này nam nhân là không lo không nữ nhân. Liện Phan Tiêu như bây giờ, tìm không ra thành phố lớn nửa nhân, lần đó chúng ta Đông Bắc còn tìm không tìm nông thôn cô nương à? Ta cùng ngươi nói hắn như bây giờ trở về, một đám cô nương thượng vội vàng đi theo hắn tới này thành phố lớn đâu. Có người như vậy sao, ngươi là ai tỉ A. À? à, tức giận bất bình đấm chân, trong lòng lại dễ chịu không ít, không biết à, còn tưởng rằng ngươi là Phan Tiêu nhà bọn họ thân thích. Đâu? Hứa miêu kia đại thân thể nhi hướng trên giường như vậy ngồi xuống. Kéo kẹt một tiếng, nặng rất ngượng ngùng cười, rất sợ ngồi hỏng rồi, đứng lên nói, ta đây liền kêu giúp lý không giúp thân. Thế hứa hẹn còn có chuyện muốn nói, xua xua tay, được rồi được rồi, ta biết ngươi còn nói gì, còn không phải là những cái đó đạo lý lớn. Ta biết ngươi là người làm công tác văn hóa, muốn giảng đạo lý lớn ta khẳng định là không bằng ngươi, chính là hứa hẹn à, này nam nhân cùng nữ nhân chia gian. Chuyện này, ngươi chưa chắc có ta minh bạch. Ta nãy đều nói, lãng tự quay đầu quý hơn vàng, phan tiêu này không thôi kinh sửa lại sao. Người liền xem hôm nay, người đem hắn khí thành như vậy, hắn không cũng không động thủ, này ta không nói, kia hắn còn chiếu cố người thời gian dài như vậy đâu. Thấy hứa hẹn như suy tư gì, hứa miêu đắc ý cười lạc, nhìn xem, nhìn xem, nàng chính là như vậy lôi phong. Vui vẻ hỏi hứa hẹn, người muốn ăn gì à, tỷ tị, tị cho người làm. Hứa hẹn nói, người khó khăn tới. Một chuyến, sao có thể làm người làm à, phòng bếp không phải có sự phó sao, muốn ăn gì làm hắn làm liền thành bái. Nàng kéo hướng nhiều tay, quê quán hiện tại như thế nào, người như thế nào, người cùng ta nói nói bái. Hứa miêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng đem chính mình tình huống nói một chút. Muốn nói hứa mưu người này cũng quái, không yêu giặt quần áo soát chén thu thập nhà ở làm việc nhà nông, liền cố tình ái nấu cơm thích ăn cơm, đằng trước nàng thân cận đối thượng ra, liền nhìn chúng. Hứa Miu đại thể vóc, kết quả không nghĩ tới là ăn nấu cơm làm gì đều không được, lúc này mới thất bại, nhưng đem Hứa Miu tâm cấp thương thấu, lại có thân cận nói gì cũng không nhìn. Hứa hẹn nghe xong thở dài, kỳ thật này nếu là đặt ở thế kỷ 21, Hứa Miu cũng không gì không tốt, nhưng cố tình là thập niên 80, dân quê tìm tức phụ, vẫn là muốn tìm có thể làm việc, Hứa Miu như vậy, hiển nhiên liền không thích hợp. Hứa mưu hiển nhiên cũng không nghĩ nói thêm, ngắt lời nói, ai nha đừng nói ta. Ta có cái gì hảo thuyết à, vẫn là nói nói ngươi đi, ngươi hiện tại là tính toán làm sao bây giờ à. Chân còn không có hảo đâu, lại đem phan tiêu cấp đắc tội, ngươi về sao nhưng làm sao bây giờ nột. Ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng nghe ta mẹ nói được dễ nghe, liền cho rằng nàng thật có thể chiếu cố ngươi à, đó là ta mẹ, ta nhất hiểu biết, nàng lời nói ngươi đừng tin. Hứa hẹn liền cười, ngươi thật đúng là giúp ly không giúp thân à. Hứa miêu đắc ý một ngửa đầu, ta tuy nói ăn gì gì không dư, thừa, làm gì gì không được, nhưng liệm một chút, lương tâm bãi đến chính nột. Nàng xoay lời nói phong lại nói, bất quá ta lần này tới cũng không tính toán đi trở về, ta tính toán ở bên này như tìm cái sống làm, trụ cung định đúng vậy trước trụ của ngươi, ăn cũng đến ăn ngươi. Nàng vỗ vỗ hứa hẹn, này mệt ngươi ăn trước ha, trợ tự kiếm tiền một phân không lầm trả lại ngươi. Hứa hẹn là thật rất thích hứa miêu cô nương này. Tuy nói không phải làm việc lưu, nhưng quỳ gối thành thật cũng không. Nói hai lời gật đầu, lưu lại liền lưu lại bái, nói cái gì có tiền hay không ạ Lại có chút trần trợ hỏi nàng, vậy ngươi mẹ có thể đồng ý sao? Tiền ta cho ngươi, nay tiện nghi ta không chiếm ngươi, ngươi nếu là chân còn hảo hảo, ta bảo đảm không cùng ngươi để tiền, nhưng ngươi hiện tại cũng không dễ dàng. Ta mẹ nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, nàng quản không được ta, ngươi là không biết à? Ta là chịu đủ rồi quê quán dê bò gà vịt, ta thấy chúng nó đều. Đến đường vòng đi, nhưng sợ hãi, người khác còn muốn chê cười ta, người nói này có gì đó ạ, ta còn không phải là hơi sợ gà vịt dê bò sao? Hứa hẹn liện lại cười, cùng phan tiêu cãi nhau như vậy điểm khói mù tiêu tán không còn một mảnh, hứa miếu sợ trong thôn nhi gà vịt dê bò heo. Đó là có tiếng, kỳ thật hứa hẹn, cũng không cảm thấy sợ này đó động vật có cái gì mất mặt cùng hiếm lạ, mới đầu, nàng không cũng sợ đến muốn mệnh sao. Bất quá đều ở cá tính, hứa hẹn cứng gọi cái tính có thể làm hắn nhanh. Trong thích ứng tân hoàn cảnh, hứa miêu rộng giải lại làm nàng không chịu người trong thôn chỉ điểm mà thay đổi, cho nên ở hướng miêu xem ra, ta liền sợ heo dạng gà vịt ngưu, ta làm sao vậy, ta càng không sửa, đây là một loại tùy hướng, cũng là một loại chân thành. Phan tiêu mới đầu là thực tức giận, hắn đi tìm tôn tử uống rượu giải sau, lại không nghĩ rằng ngược lại bị tôn chính lôi kéo bồi uống, hắn chỉ có thể làm nhìn tôn chính cùng người điên dường như, lại khóc lại cười. Tôn chính ly hôn, hắn, lão bà, văn văn rốt cục là chịu không, nổi hắn khi đại nam tử chủ nghĩa cá tính cùng ăn chơi đàn điếm lãng tử bộ tịch, ôm chính mình sủng vật chó nhật, đi hông con, có lẽ từ nay về sau trời cao biển rộng, tôn chính ngược lại thành bị ném xuống cái nào. Tôn chính ngoài miệng nói này không hối hận, rượu lệ uống lợi hại, uống say mới nói nói thật, ôm Phan Tiêu thẳng khóc, nói hắn sai rồi, hiển nhiên là nhận sai người, con muốn thân Phan Tiêu, bị Phan Tiêu một cái tác hô ở trên bàn, phun da đầy, đất dơ đồ vật. Phan Tiêu mắng câu xứng đáng, cầm quần áo liền đi rồi, nửa điểm anh em nghĩa khí cũng không cùng hắn giảng, đi ở thâm quyến trên đường, lại một lần nhìn vạn ra ngọn đèn dầu, hắn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hiện tại ngẫm lại, Phan Tiêu lại cảm thấy hắn không cái kia lập trường sinh khí, hứa hẹn trước nay đều không có sai, sai vẫn luôn là hắn, cho nên hắn dựa vào cái gì sinh khí. Hứa hẹn lúc trước cùng hắn ở bên nhau thời điểm, cũng không sớm 3 chiều 4 ngược lại là hắn vẫn luôn không an phận, hiện tại lại ở thăm quyến tương ngộ, hắn không những không hảo hảo đối nàng, còn làm hại nàng chân có lẽ đời này rốt cuộc không động đậy nổi, Phan Tiêu càng nghĩ càng khổ sở, không khỏi cho chính mình một cái tác. Nhưng muốn hắn đi nhận sai. Phan tiêu nhớ tới hứa Miu cùng Miu lai địa, là sẽ diện kéo không dưới cái kia thể diện. Hứa hẹn bên này tâm tình vừa vẫn tốt điểm, nàng đại bá mẫu liền làm đi lên, thẳng la hét muốn giúp hứa hẹn quản tiền, còn Mỹ kỳ danh rằng, quan tâm hứa hẹn. Hứa miêu nghe xong đều mặt đỏ, nhìn không được kêu, ngươi làm gì vậy, nhưng ra hứa hẹn là chân không thể động, lại không phải đầu óc hỏng rồi, dùng đến ngươi. Hứa miêu là bị sủng lớn lên. Thấy nàng mẹ càng ngày càng không cần trưởng bối thể diện, nàng cảm thấy hổ thẹn khổ sở đầu đều nâng không đứng dậy, nói chuyện tự nhiên cũng liện nhịn không được vọt lên, ngươi không nhớ rõ chúng ta tới thời điểm, ta ba cùng ta nãy lời nói. Mẹ ngươi nếu là còn như vậy, ta trở về liện nói cho ta ba. Ngươi xem bọn họ như thế nào thua thập ngươi. Phản thiên ngươi, ta cùng ngươi mùi mùi nói chuyện, không chuyện của ngươi, lăn phòng đi. Mẹo lai để cũng cảm thấy hứa miêu không đủ chi kỹ. Điều nói khuê nữ là mẹ nói chi kỷ tiểu áo bông, khi còn nhỏ nàng này khuê nữ cũng khá tốt, như thế nào càng lớn liền càng không hiểu chuyện đâu. Mấy năm nay, bởi vì này khuê nữ, nàng cũng thật là không thiếu mất mặt, và hạt nàng đau nàng như vậy nhiều năm, đều nói nữ sinh hướng ngoại, thật đúng là như vậy. Lý lẽ, nàng đơn giản cũng không để ý tới chính mình khuê nữ, chỉ đối hứa hẹn nói, người hiện tại chân lại không có phương tiện. Con muốn đi học, kia này mặt tiền cửa hàng đã có thể không hảo xử lý, ngươi đem tiền cấp đại bá mẫu, đại bá mẫu giúp ngươi xử lý, thượng hóa mua đồ ăn mua ra vị gì đó, ngươi yên tâm, ngươi đại bá mẫu sẽ không tham ngươi tiền. Hướng như thẳng đối hứa hẹn đưa mắt ra hiểu, hứa hèn thở dài, biết này cửa hàng nếu là không bị nàng lan lộn thất bại, nàng liền sẽ không ngừng. Nghĩ, liền nói, tiền ta nhất định là đã không có, đại bá mẫu đừng nhìn ta này cửa hàng như là rất kiếm tiền. Kỳ thật quanh năm suốt tháng lợi nhuận cũng liền như vậy điểm, còn muốn trên dưới chuẩn bị liền có đứng ở cửa không vào nhà, đều sẽ nói ta này tiệm cơm nhỏ vệ sinh không hợp cách, lại muốn người đi mở họp, này kia, cho tiền mới có thể xong việc, người nói, như vậy tính toán, ta lại có thể tránh nhiều ít. Còn có ta này chân, hứa hẹn vỗ vỗ chính mình chân, tránh những cái đó tiền, ta, vì này hai chân lại tất cả đều bội đi vào, căn bản không thừa gì, khi thật hứa hẹn đây là nói dối gạt người. Đừng nói nặng có cái này nhà trệ tiện cơm bề mặt, liền nói nặng nội thành tiểu lâu phòng, cũng là một bốt không nhỏ tài sản, huống chi, lúc trước bị nhiều mua phòng, còn hữu chân sổ xanh mượn trước tiền, hiện tại đều ở số tiết kiệm đâu, trừ bỏ xem chân, còn có không ít tiền đâu, hứa hẹn đều nghĩ kỹ rồi, tả hữu nàng chân là không hy vọng, kia hắn liền cầm những cái đó tiền, nhiều mua, phòng ở, đến lúc đó có những cái đó phòng ở, dự cải cách nhà ở cùng thuê nhà là có thể sinh hoạt. Kỳ thật hứa hẹn chân nếu là còn hoàn hảo như lúc ban đầu, nàng cũng sẽ không như vậy làm, nếu không phải sinh hoạt bức bách, cho dù có xuyên qua bàn tay vàng, hứa hẹn cũng tuyệt đối không có như vậy đại giả tâm. Khi này Phòng ở đâu? miêu lại để không cam lòng, nàng như thế nào có thể đến không một chuyến, này Phòng ở là người đi. Ta bán đi, tả hữu người chân cũng như vậy, còn không bằng đêm. Phòng ở bán, cùng chúng ta về quê sinh hoạt. Hứa hẹn lắc đầu, Phòng ở đương nhiên không phải ta. Là ta một cái bằng hữu thuê cho ta, tiền thuê nhưng thật ra thực tiện nghi, cho nên ta mới thuê xuống dưới, ngày thường liền trụ hậu viện, phía trước dùng để mở tiệm cơm. Miu lại để nghe vậy, cắn chặt răng, vậy ngươi này tiền thuê cấp đến gì thời điểm A Hứa Miu khí bưng kín lộ tai, quá vô sĩ A Hứa hẹn nói, ba tháng đi, năm nay cuối năm lúc sao ta cũng không có tiền lại giao tiền thuê nhà. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là đi theo đại bá mẫu về quê, Miu lại để tức khắc không biết thanh. Cùng nàng về quê, kia chẳng phải là muốn nhà bọn họ dưỡng nàng. Này không thể được, nàng chính mình có cái khoe nữ không gã chồng, có đứa con trai không cưới vợ, lại đến một cái tàn phế, kia mới thật là rối loạn bộ đau. Miu lại để cũng không đáp ứng, chỉ nói, ta đây trước giúp người nhìn 3 tháng tiệm cơm đi. Trước ôm điểm tiền, ăn tét phía trước mang theo hướng miêu về nhà cũng là được.